Vô địch chí tôn thái tử ra 81 chương 792 quân lâm thiên hạ chân long đồ để lục cảnh tạo hóa chân long thần công tại trầm thương sinh thể nội. Giờ khắc này. Nguyên bản bị giam cầm lại chân khí bản thân bên trong. 12 đầu long mạch lại lặng lẽ vận chuyển. Gặp này. Trầm thương sinh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không tốt cách này một khi vận chuyển lại. Những người khác trầm thương sinh không biết. Nhưng là. Hồng Quân là khẳng định có thể cảm nhận được chính mình. Nhưng làm Trầm Thương Sinh vội vàng ngừng thời điểm, lại phát hiện 12 đầu long mạch đã ngẩng đầu, căn bản không nghe chỉ huy của mình. Oanh 12 đầu long mạch ngẩng đầu, tại Trầm Thương Sinh thể nội, bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, mà khi Trầm Thương Sinh cảm nhận được những lực lượng này thời điểm, trong mắt càng là chấn kinh vạn phần bởi vì cái này mười hai đầu long mạc sức mạnh bùng lên vậy mà không phải thật sự khí lực lượng mà chính là bản năng lực lượng nói cách khác những lực lượng này chỉ là đơn thuần lực lượng không có bất kỳ người nào ấm ký cái này trầm thương sinh cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể mình cố này tân sinh lực lượng có chút khó tin bởi vì những thứ này lực lượng khổng lồ chí thuần chí tỉnh liền xem như hồng quân tại trầm thương sinh trước mặt cũng không cảm giác được nguyên bản trầm thương sinh lực lượng quân lâm thiên hạ chân long đổ để lục cảnh trầm thương sinh bừng tỉnh đại ngộ giờ khắc này chính mình vậy mà đột phá để lục cảnh để lục cảnh cường đại cỡ nào có chỗ tốt gì trầm thương sinh không biết bởi vì không có vít xe đổ lúc trước tổ long Cũng chỉ là đột phá đến cảnh giới thứ năm. Thế nhưng là chính mình giờ phút này. Lại đột phá đến để lục cảnh tựa hồ có chút không đúng dựa theo trầm thương sinh phỏng đoán. Cảnh giới thứ năm chính mình đã trở thành chuẩn thánh. Làm chính mình đột phá đến để lục cảnh. Xem chừng cũng có thể trở thành thánh nhân. À, nhưng là bây giờ. trầm thương sinh không có bất kỳ cái gì cảnh giới đột phá. Mà chính là đang không ngừng tăng cường lấy chính mình thuần túy lực lượng thuần túy lực lượng là không dựa vào tại bất luận cái gì chân khí phía dưới đàn sinh lực lượng tựa như là đại la kim tiên tại không có sử dụng bất luận cái gì chân khí tình huống dưới có thể tay không chuyển một ngọn núi thế nhưng là vận dụng chân khí về sau vậy liền có thể dọn đi mười tòa núi chính là cái đạo lý này hiện tại trầm thương sinh gia tăng Cũng là thuần túy lực lượng Cũng chính là tục sưng Thân thể chi lực không thể nào liền xem như đại la kim tiên về sau rất khó lại tăng thêm thuần túy lực lượng Cái này để lục cảnh cứ như vậy keo kiệt sao trầm thương sinh có chút im lặng Dù sao Cảnh giới thứ năm trả lại cho một bộ thần thông pháp môn Thần ma chú thánh thể Có thể để cho mình ở trong hỗn đồn hành tẩu Thế nhưng là cái này để lục cảnh chỉ là tăng cường lực lượng của mình oanh đột nhiên, trầm thương sinh hỗn độn thần hải đột nhiên bị đánh tan. ai nhất thời, trầm thương sinh cảm thấy mình tựa như là bị tứ phân ngũ liệt đồng dạng, bưng bít lấy đầu. trên bầu trời hắc long đột nhiên dừng lại, tiếp theo tiêu tán. khổng tước nhìn phía dưới trầm thương sinh biến hóa, trong mắt mang theo nghi hoặc, chính mình còn không có đánh đâu. Người này chuyện gì xảy ra trong hư không Liên hoa quần áo thiếu niên cùng áo đen trắng sấn Trung niên nam tử đồng dạng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này đông hoa đế quân thế nào chúng ta không bằng hiện tại xuất thủ Đem thiên tử kiếm cướp đi Như vậy Nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành Nói xong thiếu niên có chút nóng lòng muốn thử Đợi lát nữa Trung niên nam tử cầm lấy quạt giấy Ngăn tại thiếu niên trước mặt Nói ra, tựa hồ có chút không đúng đông hoa đế quân trên người lực lượng, đang không ngừng tăng cường lấy. Ngươi không có cảm thụ được sao tầng mây bên trong. Thiên binh thiên tướng nhìn xem trầm thương sinh. Đế quân không có sao chứ các ngươi nhìn xem đế quân bên người đột nhiên, một vị thiên binh chỉ khiếp sợ nói ra. Ầm ầm trầm thương sinh quanh thân. Tư không đang trầm rãi vặn vẹo lên dường như bị cái gì lực lượng cường đại tham dự về sau vặn vẹo đến cực hạn thời điểm cái kia hư không ầm vang vỡ vụn ra cái này tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem trầm thương sinh mà trầm thương sinh đắm chìm trong chính mình thần hải bên trong nguyên bản hỗn độn thần hải lúc này đã là rẽ mây nhìn thấy mặt trời tất cả ký ức mảnh vỡ đã sớm biến mất không thấy gì nữa nhưng là giờ phút này phù đồ tháp an tính bị thần hải bên trong màu đen khí tức bao vây lấy hỗn độn biến mất đây cũng là để lục cảnh sao trầm thương sinh có chút không hiểu nguyên bản hỗn độn tồn tại chính mình thần hải có thể nói là vạn pháp bất diệt địa phương nhưng là hiện tại hỗn độn lại biến mất cảm tình chính mình đột phá thần hải lại trở nên yếu đi tại trầm thương sinh nghĩ đến thời điểm tại thần hải bên trong màu đen khí tức Thời gian dần trôi qua tại thần hải trên không. Ngưng tổ ra màu đen văn tử. Luôn hồi bất diệt thần công làm trầm thương sinh nhìn đến những văn tự này về sau. Trong mắt mang theo thật sâu vẻ chấn động. Thậm chí. Trầm thương sinh tay của mình. Đều có chút run rẩy Luôn hồi bất diệt thần công thân thể. Thần hải. Bất tử bất diệt chỉ cần là chân linh bất diệt. Trầm thương sinh cũng là bất diệt. Đại La Kim Tiên cũng có thể làm đến nước này Nhưng là Điều kiện tiên quyết là Đại La Kim Tiên tích huyết trọng sinh về sau Thực lực lại không có đỉnh phong thực lực Hơn nữa còn sẽ ngăn chặn con đường đi tới Còn có một số nói lính hội yếu kém Đại La Kim Tiên Muốn trọng sinh Không biết muốn bao nhiêu năm sau Nhưng là Hiện tại cái này luôn hồi bất diệt thần công Là chân chính bất tử bất diệt. Tử vong trong nháy mắt. Liền có thể phục sinh. Không chỉ có là phục sinh. Mà lại. Sẽ còn biến cường nói cách khác. Ta chỉ cần chết một lần. Thực lực liền sẽ tăng trưởng một phần trầm thương sinh cười khổ. Thần công ghi là cường đại. Thậm chí là. Rất nhiều tiên thiên thần công đều không thể cùng nó so sánh với. Thế nhưng là. Mình bây giờ thực lực muốn chết rất khó nếu là thần công kia tại chính mình thực lực vẫn là khi yếu ớt đây tuyệt đối là nhịp thiên tồn tại nhưng là bây giờ chỉ có thể làm dẹp hoa trên gấm tồn tại hỗn độn thần hải biến mất có luôn hồi bất diệt thần công thì tương đương với cái thứ hai hỗn độn thần hải vù vù trầm thương sinh phun ra một ngụm chọc khí đến trong ánh mắt nhật nguyệt luôn chuyển ngẩng đầu nhìn về phía không trung khổng tước, Trầm Thương Sinh đột nhiên hướng về cái kia khổng tước mà đi. Muốn chết khổng tước nhìn thấy Trầm Thương Sinh không có tế ra đến cái kia hắc long, trong mắt giận dữ. Nguyên bản có cái kia hắc long, khổng tước còn có chút kiêng kỵ. Nhưng là hiện tại sao tiểu tiểu sinh linh, ngươi là tại cùng ta so lực lượng sao, ngũ sắc thần quang từ khổng tước trên thân bạo phát đi ra. Nó muốn đem Trầm Thương Sinh triệt để giảo sát oanh đối mặt với ngũ sắc thần quang. Trầm Thương Sinh không có chút nào nhượng bộ, ngược lại là một quyền đánh vào vô sắc thần quang phía trên. Ầm ầm nhất thời, phong bạo bao phủ to lớn khổng tước, hướng về phương xa bay đi. Làm sao có thể khổng tước nhìn xem trên người mình linh vũ từng mảnh từng mảnh vỡ vụn ra. Trong mắt mang theo không thể tin soát đột nhiên, Trầm Thương Sinh xuất hiện lần nữa lại là tại khổng tước sau lưng, không muốn khổng tước nhìn thấy Trầm Thương Sinh, hô to một tiếng. Thế nhưng là lúc này đã chậm, chỉ thấy Trầm Thương Sinh một quyền vung ra. Oanh Khổng Tước nhất thời cảm giác được trong cơ thể của mình vọt vào một cỗ cường đại vô cùng lực lượng. Hoa Khổng Tước một ngụm máu lớn phun tới, thân thể trực tiếp rơi vào đến trên Đông Hải. Tựa như là một ngọn núi đồng dạng, nện xuống tại trên Đông Hải ao ao ao làm trầm thương sinh xuất hiện tại không trung nhìn xem khổng tước chuẩn bị đem cái này khổng tước làm thời điểm chết trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô biên phật khí vô lượng thọ phật một tiếng phật hiệu tại tất cả mọi người bên tai vang lên vô địch chí tôn thái tử gia tám mươi chương bảy trăm chín mươi ba khổng tước đại minh vương khổng tuyên trên đông hải đột nhiên xuất hiện phật khí làm cho tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái Đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng Phật hiệu. Nhưng gặp cái kia trên Đông Hải xuất hiện một vị hòa thượng. Chuẩn đề thánh nhân khi tất cả người nhìn thấy hòa thượng kia về sau. Đồng tử hơi hơi co rụt lại. Một tôn thánh nhân. Vậy mà tự mình hiện thân. Vô lượng thọ Phật chuẩn đề thánh nhân đối với trầm thương sinh nói một tiếng Phật hiệu. Cười hít mắt nói ra. Đông hoa đế quân có thể hay không thủ hạ lưu tình trầm thương sinh nhìn thấy chuẩn đề thánh nhân đối với hắn thế nhưng là không có bao nhiêu hảo cảm hắn còn nhớ đến một câu kia vật này cùng ta tây phương giáo hữu duyên đơn giản cái kia cái gì chó người khác là quang minh chính đại cướp đoạt ngươi ngược lại tốt tới cũng là cùng ta có duyên hận không thể giữa thiên địa đồ tốt đều cùng ngươi hữu duyên lăng tiêu bảo điện bên trong Hảo Thiên kính bên trong truyền đến trên Đông Hải tình huống. Nhìn thấy chuẩn đề thánh nhân hiện thân, Hảo Thiên sắc mặt cũng thay đổi. Moa mặc dù chỉ là bắt khổng tước, nhưng là Hảo Thiên mới biết. Cái này khổng tước cũng là Tây Phương giáo. Thế nhưng là, ngươi lại tại tam giới làm loạn. Nếu không phải cho điểm trừng trị, những sinh linh khác như thế nào thần phục ta thiên đình tại nhìn thấy chuẩn đề thánh nhân xuất hiện về sau. Hảo thiên mặt đều xanh Chính mình tổn thất nhiều như vậy thiên binh thiên tướng Nếu là bị ngươi mang đi Chẳng phải là nói cho giữa thiên địa Làm loạn khổng tước bị ngươi Tây Phương giáo lấy xuống Thiên đình còn tổn thất là chơi thiên binh thiên tướng moa loại kết quả này Hảo thiên vô pháp tiếp nhận Quá khó tiếp thu rồi Đã thánh nhân đều hiện thân Xem ra Cái này khổng tước cũng khó có thể lật lên cái gì đại loạn Bề hạ Chúng ta cáo lui lăng tiêu bảo điện tiên thần Nhìn thấy chuẩn đề thánh nhân xuất hiện Khóe mắt mang theo mỉm cười Nhao nhao hướng về Hảo Thiên cáo lui Thiên Đỉnh Tựa hổ lần này Không công cho Tây Phương giáo làm áo cưới a Hảo Thiên nhìn xem từng chuyện mà nói lấy cáo lui tiên thần Lại không ai rời đi Trong lòng càng là tức giận Hắn làm sao không biết trong lòng của những người này mặt đang suy nghĩ gì đơn giản là muốn tận mắt nhìn xem chuẩn đề thánh nhân từ đông hoa đế quân trong tay mang đi khổng tước. Hung hăng quạt hắn một cái tát. Moa trên đông hải. trầm thương sinh nhìn xem chuẩn đề thánh nhân. Hắn hiện tại tuy nhiên không thể sử dụng chính mình nguyên bản lực lượng. Nhưng là giờ phút này hắn đã đột phá đến quân lâm thiên hạ chân long đồ để lục cảnh không chỉ diễn sinh cường đại thuần túy lực lượng, hơn nữa còn có luôn hồi bất diệt thần công. Sau đó, trầm thương sinh nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn xem chuẩn đề thánh nhân, thản nhiên nói: nó giết hại thiên địa sinh linh, đã xúc phạm luật trời. Tựa hồ không về các ngươi tây phương giáo quản. Oanh trầm thương sinh nghe được lời này, làm cho tất cả mọi người thân thể run lên. Vô luận là tầng mây bên trong thiên binh thiên tướng Vẫn là đang xem lấy nơi này tình huống hảo thiên Đế quân lời này Ta yêu một vị thiên binh ánh mắt mê loạn Nhìn phía dưới trầm thương sinh run rẩy nói ra Bọn họ mặc dù là thiên đình thiên binh Thế nhưng là Trong thiên địa này Ai cho bọn hắn mặt mũi Tây Phương giáo ngươi chớ có treo Người ta Tây Phương giáo căn bản cũng không cần mắt nhìn thẳng ngươi Nếu là có thần vật xuất thí, nếu là có Tây Phương giáo người tại chỗ, bọn họ liền cướp đoạt tâm lý đều không có. Không khác, căn bản không dám đoạt A mà Hảo Thiên ngồi tại trên bảo tỏa, nghe được trầm thương sinh. Nhất thời hưng phấn, ma đáng tin ta đế quân chuẩn để thánh nhân nghe được trầm thương sinh. Hơi hơi kinh ngạc, bình thản ngữ khí. Tựa hồ căn bản không có đem chính mình để ở trong mắt A xem ra. Vị này thiên đình mới lên cấp đế quân. Còn không biết ở trong thiên địa này. Ai mới là đại lão A sau đó. Chuẩn đề thánh nhân nói lần nữa. Đế quân. Này khổng tước sinh linh. Chính là giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tước. Tên là khổng tuyên. Tại phong thần đại chiến bên trong. Bị Tây Phương giáo nhìn chúng sau đó được phong làm Tây Phương Giáo Khổng Tước Đại Minh Vương Đế Quân. Ngươi có thể hiểu bần tăng ý tứ lời nói đều nói đến đây. Ngươi Đông Hoa Đế Quân tổng sẽ không không hiểu a Trầm Thương Sinh lúc này mới cẩn thận nhìn xem chuẩn đề thánh nhân. Đầu ngón tay. Vậy mà xuất hiện từng cái từng cái hắc long. Tại quấn quanh lấy Trầm Thương Sinh ngón tay. Nói ra, sau đó thì sao chuẩn đề thánh nhân? Ta lời này ngươi vẫn chưa rõ sao đây là ta Tây Phương giáo người. Ngươi không thể động ngươi hỏi ta sau đó hảo thiên nhìn xem trầm thương sinh. Lúc này cảm giác cũng là trong sa mạc gặp cam lâm. Đừng hỏi là cảm giác gì. Hỏi cũng là một chữ. Thoải mái tiên thần nhóm. Vị này đế quân cùng bọn hắn tưởng tượng tựa hồ có chút không giống cùng lúc đó. Tại sao chị? Đương đương. Đế quân như thế. Chẳng lẽ liền không sợ thánh nhân sinh khí sao tỷ nữ nhìn xem trầm thương sinh. Hai mắt mở thật to. Nàng còn chưa từng gặp qua thánh nhân. Càng chưa từng nhìn thấy. Có người dám chống đối thánh nhân. Tây vương mấu nhẹ nhàng cười nói. Nếu là trực tiếp giao ra. Thiên đình mặt mũi nhưng liền không có. Tuy nhiên thiên đình một mực không có mặt mũi. Nhưng là. Hắn đông hoa đế quân mặt mũi cũng sẽ theo không có. Tương lai, ai sẽ phục hắn ngao chuẩn đề thánh nhân nhìn xem Trầm Thương Sinh. Lúc này lại có một loại không nói được cảm giác, loại kia cảm giác khiến người ta cảm thấy cực độ không thích, thậm chí chuẩn đề thánh nhân hiện tại liền muốn giết chết Trầm Thương Sinh, thật không có có nhãn lực gặp. Trầm rãi phun ra một ngụm chọc khí, trên mặt mang tiêu chuẩn thức nô cười, nói ra: "Đế quân Cái này khổng tước nhưng thật ra là ta Tây Phương giáo khổng tước đại minh vương Cho nên Đế quân không thể sát hại hắn Bẩn tăng Muốn đem hắn đưa đến Tây Phương giáo bị phạt vù vù nói xong Chuẩn đề thánh nhân thật to nhẹ nhàng thở ra Ta đều nói thẳng Phía dưới Ngươi cần phải giao cho ta A Hảo Thiên nghe được chuẩn đề thánh nhân Sắc mặt đại biến Thật là rất không biết xấu hổ à, Thế này sao lại là nói thẳng à, Cái này rõ ràng cũng là trực tiếp chấn áp a ngươi không cho Cũng phải cho trầm thương sinh chăm chú nhìn chuẩn đề thánh nhân Nói ra Cái kia chính là nói Đông Hải bốn phía sinh linh bị hại Là Phật tổ ý tứ chuẩn đề thánh nhân vừa mới trầm qua khí Bị trầm thương sinh một câu nói kia Trực tiếp làm cho kém chút đau sốc hông Vội vàng nói Không không cái này hắn cũng không dám nhận lời. Cái này nếu là ứng. Những thứ này nghiệp lực. Đều sẽ chạy Tây Phương Giáo. Khổng tước Đại Minh Vương một mình đi vào Đông Hải chi địa. Tây Phương Giáo không biết. Đây không phải. Bần Tăng sau khi biết. Lập tức chạy tới sao chuẩn đề thánh nhân có chút bi thương nói ra. Về phần Đông Hải bị giết hải sinh linh bần tăng xe đích thân vì bọn họ niệm kinh siêu độ dùng cách này biểu thị tây phương giáo tiếc núi trầm thương sinh lần nữa mở miệng nói thế nhưng là hắn xúc phạm luật trời a đã hắn xúc phạm luật trời vì sao muốn đem hắn đưa đến tây phương giáo bị phạt huống hồ đưa đến tây phương giáo bị phạt chấm lại không biết hắn có thể hay không bị phạt dù sao Hắn là các ngươi Tây Phương giáo Đại Minh Vương A Chuẩn Đề Thánh Nhân. Chuẩn Đề Thánh Nhân rất muốn nói một câu. Đông Hoa Đế Quân. Ngươi nói như vậy. Rất dễ chết A Đế Quân. Ngươi nếu là khăn khăn như thế. Thật hợp lý trong thiên địa này cái thứ nhất khổng tước liền thực lực như vậy sao nếu không phải là ta Tây Phương giáo phong ấm với hắn. Ngươi cảm thấy. Chỉ bằng ngươi thiên đình chi lực. Có thể đánh bại hắn chuẩn đề thánh nhân xem như biết rồi. Cách này đông hoa đế quân. Căn bản không có ý định đem khổng tuyên cho hắn. Đã như vậy chính mình cũng không đem này tiêu chuẩn thức mỉm cười. Trầm thương sinh xoay xoay eo. Cười ha hà đối chuẩn đề thánh nhân nói ra. Ngươi nhìn. Muốn đoạt thì cứ nói thẳng đi. Về phần làm nhiều như vậy sự tình khác sao đã ngươi nói khổng tuyên thực lực không chỉ như vậy. Không bằng ngươi buông ra phong ấm. Chấm cùng hắn đánh một trận lại hoặc là. Ngươi chuẩn đề thánh nhân. Cùng chấm đánh một trận vô địch trí tôn thái tử ra 81 chương 794 luôn hồi bất diệt thần công lúc này. Trên Đông Hải. Khi tất cả người nghe được trầm thương sinh nhất thời yên tính trợn mắt hốc mồm. Bao quát chuẩn đề thánh nhân cũng là như thế kinh ngạc nhìn trầm thương sinh. Lời này của ngươi. Không phải là mộng lời nói A chuẩn để Thánh Nhân cảm thấy mình sợ không phải gặp một người điên A cùng bần tăng đánh ai cho ngươi dũng khí A Thánh Nhân ở trong thiên địa này đại biểu là cái gì? Sợ là không có một cách nào sinh linh không biết A đại biểu là đỉnh phong. Đại biểu là không thể siêu việt cùng Thánh Nhân đánh ngoại trừ Thánh Nhân bên ngoài. Ai còn có thể cùng Thánh Nhân đồng thủ đương nhiên? Không có gì ngoài lúc trước cái kia đông hoàng bên ngoài. Ngươi có thể thấy được qua ai còn cùng thánh nhân động thủ một lần chuẩn để thánh nhân hít một hơi thật sâu nhìn xem trầm thương sinh thản nhiên nói đế quân thực lực của ngươi tô ngày an cường hãn nhưng là khổng tuyên hiện tại là bị phật pháp phong ấm nếu là bần tăng mở ra phong ấm ngươi chớ nói chi là cùng bần tăng động thủ chỉ sợ khổng tuyên ngươi đều đánh không lại Đế quân đem khổng tuyên giao cho bần tăng đi Tây phương giáo vẫn chưa muốn cùng thiên đình động thủ Chuẩn đề thánh nhân mang theo trào phúng ánh mắt Nhìn xem trầm thương sinh Ngươi bất quá là thiên đình đế quân mà thôi Cũng dám cùng bần tăng đánh ngươi liền tư cách này đều không có Nói xong Chuẩn đề thánh nhân chuẩn bị đem khổng tuyên thu đi Nhưng Trầm thương sinh đột nhiên đi tới chuẩn đề thánh nhân trước mặt Cười ha hà nói Không đánh Khổng tuyên ngươi mang không đi chuẩn đề thánh nhân gặp này Trong mắt dần dần lộ ra một tia sát ý Lạnh giọng nói Ngươi nói trầm thương sinh nghiêm túc nhẹ gật đầu Chấm nói chuẩn đề thánh nhân nhích miệng cười một tiếng Bất quá Ở trên người hắn Thì là sát ý biến đến nồng đậm Tốt tốt tốt một cái thiên đình đông hoa đế quân chuẩn đề thánh nhân tiến về phía trước một bước Trong lúc đó Bốn phía sóng biển ngập trời lăn lộn mà lên Chuẩn đề thánh nhân liền đứng tại sóng biển trung ương Bần tăng ngược lại muốn nhìn xem Đông hoa đế quân thực lực như thế nào oanh đầy trời kim sắc Phật quang Như muốn đè qua ngập trời sóng biển Trong lúc nhất thời Thiên địa biến sắc Vạn vật thần phục trầm thương sinh thì là trên thân màu đen long khí vần quanh Tựa hồ tại mỗi một đảo màu đen trong long khí Đều là mang theo vô tận sức mạnh to lớn. Tại quanh người hắn hư không. Từng đợt bóp méo bắt đầu. Phật Pháp vô biên. Đại Phật trời trưởng đột nhiên. Chuẩn đề thánh nhân một bàn tay hướng về trầm thương sinh đánh ra. Ở trên bầu trời. Vô biên Phật khí. Ngưng tụ thành một cái to lớn bàn tay màu vàng ấm. Uồn uồn kéo đến chi thế. Lôi đình tốc độ độ hung hăng tại trầm thương sinh trên đỉnh đầu chấn áp xuống. trầm thương sinh gặp này, dưới chân sóng biển trong nháy mắt tứ tán ra, bao phủ vô biên chi địa. trầm thương sinh trên thân mặc dù không có chân khí lưu chuyển, nhưng là tại trầm thương sinh thể nội, luôn hồi bất diệt thần công thì là điên cuồng vận chuyển, luôn hồi bất diệt. ta vì bất hủ uống trầm thương sinh trên thân, khí huyết cuồn cuộn. Như là ngoài giới sóng biển đồng dạng. Một quyền đánh phía cái kia chấn áp mà đến kim sắc Phật trưởng. Phật trưởng tại cùng trầm thương sinh nắm đấm va chạm trong nháy mắt. Giữa cả thiên địa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Ước chừng mấy hơi thở về sau. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt của mình. Xuất hiện một đảo mánh liệt cường quang. Làm cho người không cách nào mở to mắt. Càng thêm không cách nào thấy gió bên trong hư thực. Rút lui tiếp tục rút lui trong tầng mây thiên binh thiên tướng Lúc này thời điểm mới phát hiện Nhóm người mình nhìn cũng không phải vừa mới chiến đấu Mà chính là Thánh nhân xuất thủ cách này căn bản không phải bọn họ cảnh giới này có thể quan sát Trước tiên Tất cả thiên binh thiên Tướng vội vàng rút lui Một bên khác Trong hư không Mặt lấy liên hoa quần áo thiếu niên cùng trung biên nam tử kia đồng dạng là xé sách tư không hướng về phương xa bỏ chạy không tốt bỗng nhiên tại phía sau của bọn hắn khí tức kinh khủng truyền đến cũng là ở thời điểm này trung niên nam tử kia trong mi tấm một đạo ngân sắc quang mang lóe qua chặn lại sau lưng đánh tới khí tức khủng bố chúng ta cần phải trở về này thiên tử kiếm đã cùng chúng ta vô duyên trung niên nam tử nói xong Hai người hướng về tư hư không bỏ chạy, biến mất không thấy gì nữa. Mà tại hai người bọn họ biến mất trong nháy mắt. Bọn họ không có nhìn thấy tại cái kia cường quang bên trong. Chuẩn Đề Thánh Nhân ánh mắt vừa hay nhìn thấy hai người bọn họ. "Ha <cười> ha, thú vị." Thú vị Chuẩn Đề Thánh Nhân đem ánh mắt nhìn về phía Trầm Thương Sinh. Vốn cho là Trầm Thương Sinh tại chính mình một trưởng này phía dưới. Liền xem như không có biến thành cho bụi Vậy tuyệt đối cũng không sống nổi Thế nhưng là Làm hắn nhìn đến trầm thương sinh Thời điểm nhất thời ngây ngẩn cả người Làm sao có thể chuẩn đề thánh nhân Tựa hồ không tin Nháy nháy mắt Thánh nhân lực lượng Chẳng lẽ cứ như vậy trầm thương sinh Một quyền nâng cái kia kim sắc Phật trưởng Đối xử lạnh nhạt nhìn một chút Chuẩn đề thánh nhân Thản nhiên nói phá trầm thương sinh gầm nhẹ một tiếng, tại trên cánh tay, mười hai đầu hắt long gào thét mà ra, đụng vào cái kia kim sắc phật trưởng phía trên, oanh ầm ầm nhất thời, phật trưởng bị va chạm vỡ vụn ra, toàn bộ trên bầu trời, đều tràn đầy kim sắc quang mang, mà trầm thương sinh thì là đứng tại những thứ này ánh sáng màu vàng trung ương, dường như, những thứ này kim sắc quang mang, Đang tắm Trầm Thương Sinh Lúc này lại nhìn Trầm Thương Sinh tựa như là một tôn kim sắc chiến thần vễ nghệ thiên địa Duy ta độc tôn ngươi bất quá là đại la kim tiên cảnh giới Làm sao có thể nhận bần tăng một trưởng này chuẩn để thánh nhân ánh mắt Dường như xuyên thủng thời gian ngàn năm Muốn xem thấu Trầm Thương Sinh Thế nhưng là vô luận hắn thấy thế nào Trầm Thương Sinh bản thể cũng là một đoàn khí vận mà thôi Chầm thương sinh nói ra Chuẩn để Hiện tại Cần phải chấm nói xong Chỉ thấy trầm thương sinh một tay nâng bầu trời Hét lớn một tiếng Thiên đình khí vận Nghe chấm hiểu lệnh oanh nhất thời Cửu tiêu phía trên Tầng mây phá vỡ Một đạo kim sắc cột sáng Từ trên trời giáng xuống Đem trầm thương sinh bao phủ Cùng lúc đó Thiên đình đông đế cung nguyên bản số mệnh kim long ngay tại nhàn nhã du đãng đột nhiên cái này kim long tựa hồ nghe đến cái gì triệu hoán đồng dạng thét dài một tiếng thân thể trực tiếp xuyên thẳng qua tầng mây biến mất không thấy gì nữa trầm thương sinh trên thân mơ hồ trong đó có thể gặp đến một đầu kim long cái bóng luôn hồi bất diệt thần tông vận chuyển đi trầm thương sinh lực lượng bây giờ nhưng hoàn toàn chịu không được số mệnh kim long lực lượng tại luân hồi bất diệt thần công vận chuyển hạ có thể nói trầm thương sinh lúc này là một mực tại chết một mực tại phục sinh chẳng qua là chết cùng phục sinh thời gian khoảng cách quá ngắn căn bản nhìn không ra trầm thương sinh là tại chết cùng phục sinh ở giữa thay phiên lấy ngươi ngươi làm sao có thể sẽ làm đến dạng này đương nhiên người khác nhìn không thấy không có nghĩa là chuẩn đề thánh nhân nhìn không thấy. tại chuẩn đề thánh nhân trong mắt, trầm thương sinh hiện tại cũng là một mực tại nổ tung, sau đó phục sinh, nổ tung, lại phục sinh, phía dưới, cần phải chấm đang khi nói chuyện, trầm thương sinh trực tiếp biến mất ở trong thiên địa, tư không xuất hiện cực hạn vặn vẹo, trong trước mắt, chuẩn đề thánh nhân đồng dạng cũng là biến mất ở trong thiên địa. Mọi người có thể nhìn đến chính là Trên đông hải tư không đang không ngừng vặn vẹo lên Tại vùng tư không này về sau Mới là trầm thương sinh cùng chuẩn đề thánh nhân chiến trường Lăng tiêu bảo điện bên trong Hảo thiên tâm tình lúc này là kích động quá lời hại Chấm đế quân a quả nhiên Chấm ánh mắt là cực tốt Đế quân bất quá là tu luyện một ngàn năm Tại thiên đình khí vẫn ra trì dưới liền có thể cùng thánh nhân giao thủ hảo thiên trong mắt mang theo thần sắc hưng phấn đây mới là thuộc về thiên đình lực lượng khiến người khác nhìn xem thiên đình thực lực cái này sao có thể a cũng là a đây chính là thánh nhân a cái này đông hoa đế quân đến cùng là lai lịch gì tiên thần nhóm nguyên một đám sắc mặt biến đến khó coi nhìn xem những người này sắc mặt Hảo thiên nhất thời cảm giác được mười phần sàng khoái vô địch chí tôn thái tử ra tám mươi chương bảy trăm chín mươi lăm có chút im lặng chuẩn đề thánh nhân ầm ầm trên Đông Hải thiên địa biến sắc tư không không ngừng phá nát vô số hư không toái phiến càng không ngừng hướng về bốn phương tám hướng bay vụt cắt đứt lấy hư không trong lúc nhất thời tại Đông Hải trung quanh mười trong vòng vạn dặm. Không có bất kỳ cái gì sinh linh xuất hiện. Vô luận là truyền đến uy áp. Vẫn là trong hư không tán loạn xuất hiện chân khí. Đều không phải là bọn họ có thể đến gần. Ao ao ào, ào hư không vỡ vụn. Hai bóng người một xa một gần từ trong hư không xuất hiện. Chuẩn đề thánh nhân ngược lại là không có gì thay đổi. Bất quá là hô hấp biến đến rồn rập một số. Mà trầm thương sinh thì là chật vật không ít. Toàn thân quần áo Cơ hồ không có cái gì hết địa phương tốt Bất quá Liền xem như dạng này Đồng dạng không ai dám xem thường trầm thương sinh Dù sao Trầm thương sinh đối thủ Đây chính là giữa thiên địa thánh nhân A Đông Hoa Đế quân chuẩn Để thánh nhân nhìn xem trầm thương sinh Gầm nhẹ một tiếng Thanh âm bên trong Hận không thể đem trầm thương sinh sinh sinh xé sách Đương nhiên Chuẩn Đề thánh nhân cùng Trầm Thương Sinh tại hư không loạn lưu bên trong đánh thời điểm. Thế nhưng là không có ít xé sách Trầm Thương Sinh. Thế nhưng là mỗi một lần đem Trầm Thương Sinh xé sách, xé nát, Trầm Thương Sinh luôn luôn có thể lần nữa phục sinh. Cái này khiến Chuẩn Đề thánh nhân cực kỳ im lặng. Đó căn bản đánh không chết a ha ha. Chuẩn Đề liền cái này Trầm Thương Sinh biến mất máu trên khóe miệng. Chào phúng một tiếng. Liền cách này liền cách này chuẩn để thánh nhân nghe được trầm thương sinh nghe được lời này. hận không thể lại xé nát hắn một lần. Thế nhưng là. Mỗi một lần hậu quả đều là trầm thương sinh lại lần nữa phục sinh. Giống như căn bản không có cực hạn một dạng. Đông hoa đế quân. Nói đi đến cùng như thế nào. ngươi mới nguyện ý đem khổng tuyên giao cho Tây Phương giáo chuẩn để thánh nhân hơi mệt chút. Rõ ràng chính mình có thể đánh qua Nhưng chính là đánh không chết Vấn đề này đặt ở ai trên thân Ai cũng tâm mệt mỏi Luôn hồi bất diệt thần công không ngừng Tại chứa chỉ trầm thương sinh dập nát thân thể Hai người đang khi nói chuyện Trầm thương sinh lại khôi phục nguyên bản trạng thái Chẳng qua là quần áo có chút tàn phá mà thôi Gặp này Chuẩn đề thánh nhân khóe miệng hung hăng co lại liền cách này là như vậy Mỗi một lần chính mình đánh chết trầm thương sinh về sau Chính là như vậy trầm thương sinh liền lại khôi phục Đơn giản khổng tuyên phạm vào luật trời Không được trầm thương sinh nói ra Chuẩn đề thánh nhân vô lực nói ra Ba bộ vô thượng Phật Kinh Bằng không Chúng ta liền tiếp tục đánh xuống Nhìn xem chúng ta ai chết trước chuẩn đề thánh nhân hung hăng nói ra Nhất thời Trầm thương sinh nguyên bản kiên định trên mặt lộ ra nụ cười không hổ là tây phương giáo người cầm lái a cũng là đại khí ngươi xem một chút ngươi nếu là lúc trước liền nói như vậy nơi nào còn có sự tình phía sau thánh nhân ngài mệt nhọc a bằng không ta cho ngài đấm bóp vai trầm thương sinh cười ha hả nói chuẩn đề thánh nhân hảo thiên tiên thần cái này chuẩn đề thánh nhân nhìn xem chuyển biến trầm thương sinh Vậy mà trong lúc nhất thời không có tiếp thủ qua đến Sau một hồi lâu Chuẩn đề thánh nhân yên lặng ở trong lòng nói một chữ Moa sớm biết ngươi là như vậy Đế quân bần tăng mới không cùng ngươi đánh đây Cái này tốt thánh nhân xuất thủ đều không có xếp chết ngươi Ngươi phát hỏa Cảm tình đây là tải giấm lên bần tăng ngồi phía trên A. Chuẩn đề thánh nhân xem như đã nhìn ra Sắc mặt hết sức khó coi cho ngươi áo cà xa hất lên. ba đạo kim sắc quang mang phóng tới trầm thương sinh. trầm thương sinh cũng không có khách khí. dù sao, tây phương giáo phật kinh vốn chính là đại thần thông. huống chi là đóng lên không phía trên hai chữ cái kia càng là đại thần thông bên trong đại thần thông a thánh nhân đại khí trầm thương sinh không chút nào giống như tiếp nhận cái này tam đạo phật quang còn khổng tuyên. trầm thương sinh căn bản liền biết. cái này khổng tuyên thiên đình căn bản là không có cách trị tội liền xem như chính mình khăng khăng đem khổng tuyên mang đi tây phương giáo tuyệt đối sẽ đi tìm hảo thiên yếu nhân tại chính mình nơi này chính mình còn có thể làm điểm chỗ tốt nếu là đến hảo thiên nơi nào chỗ tốt gì cũng không có chuẩn để thánh nhân nhìn thật sâu liếc một chút trầm thương sinh sau đó mang theo khổng tuyên đi thẳng Thánh nhân đi thong thả trầm thương sinh đối với chuẩn đề thánh nhân phất phất tay Vừa ra tay cũng là ba bộ vô thượng Phật Kinh Thánh nhân cũng là đại khí Loại chuyện này Đối với trầm thương sinh tới nói Hẳn là thường đến Dù sao Mình bây giờ thiếu nhất cũng là thần thông chi thuật Nếu không Chính mình cũng không thể bị người đè xuống đất ma sát a nếu là không có luôn hồi bất diệt thần công chính mình cũng không biết tại chuẩn đề thánh nhân thổ thương chết bao nhiêu lần. trầm thương sinh trực tiếp tại đông hải phía trên ngồi xiếp bằng xuống. lật bàn tay một cái. ba cái phật quan điểm xuất hiện ở trên bàn tay của hắn. hiện tại là nhìn xem chiến lợi phẩm thời điểm. ba cái phật quan điểm trong nháy mắt tiến vào trầm thương sinh thần hải bên trong. làm tiến vào trong nháy mắt. trầm thương sinh mang trên mặt vẻ tươi cười. chuẩn đề. Ngươi nói về phần ngươi sao biết rất rõ ràng không giết chết được ta. Còn làm cái này trò vặt lòng dạ thật là nhỏ. A ba cái kia Phật quang điểm khi tiến vào đến trầm thương sinh thần hải. Về sau. Lập tức nổ tung phá hư lên. Thế nhưng là. Tại trầm thương sinh thần hải bên trong. Bên trên có phủ đồ pháp chấn áp. Dưới có luôn hồi bất diệt thần công thai ngén. Có thể nói. Liền xem như trầm thương sinh chết rồi hắn thần hải cũng sẽ không chôn vùi nổ tung năng lượng bị phù đồ tháp hoàn toàn hấp thu về phần còn lại thì là trong nháy mắt bị luôn hồi bất diệt thần công tu bổ vạn cổ trường thanh thần công bàn nhược phật long trưởng thiên địa độc tôn thần công nhìn đến cái này ba bộ thần công về sau trầm thương sinh mắng to một tiếng quả nhiên cái này tây phương giáo xưa nay không ăn thiệt thòi a cái này ba bộ thần công Chỉ có một cái là Tây Phương Giáo Còn lại hai cái Không biết Tây Phương Giáo là từ đâu tới Thật là lo lắng ta hấp thu các ngươi hương hỏa chi lực A trầm thương sinh trên mặt Lộ ra một vệt nụ cười khó hiểu Tây Phương Giáo Chuẩn đề thánh nhân trên mặt lộ ra cười lạnh đến Thần thông có thể cho ngươi Nhưng là thần công Liền đừng nghĩ Ngươi là khí vận bên trong đàn sinh Hương hỏa chi lực Nhưng cũng là khí vận A Đông Hoa đế quân bần tăng. Thế nhưng là nhớ ký ngươi. Tại trầm thương sinh sau khi trở về. Cùng Hảo Thiên nói một phen. Ba bộ thần công phân cho Hảo Thiên một bộ về sau. liền trở về đông đế trong cung. Lần nữa bế quan. Hảo Thiên thì là cầm lấy vạn cổ trường thanh thần công. Đắc ý tu luyện. Hắn mặc dù là thiên đế. Nhưng là cấp bậc này thần công cũng là rất ít hiện tại không công đạt được một bộ làm sao không tu luyện Đông Châu Đại Lục Đại Tần Thiên Triều biên Cảnh Chi địa. song đời chạy mau đi trầm tiểu lãng ba người nhìn xem đối diện xuất hiện cường giả nguyên một đám sắc mặt đại biến điện hạ đây chính là ngài nói không có sơ hở nào liệt thiên kiếp ra mặt không ngừng run run nhìn xem trầm tiểu lãng lãng tử ngươi là thật hố a bạc thái im lặng nhìn xem trầm tiểu lãng chính mình làm sao não tàn theo trầm tiểu lãng đến tác chiến trong nhà ngay trước chính mình thiếu tôn chủ không tốt sao trầm tiểu lãng có chút khó chịu đây cũng không phải là ta có thể dự đoán a bọn họ quá không biết xấu hổ đánh không lại liền hô người trầm tiểu lãng tức giận nói ầm ầm kha kha." đại tần thiên triều thái tử đã tới Vậy liền không cần đi một vị lão giả xuất hiện ở trên bầu trời Khí tức kéo dài Đại la kim tiên Nói xong lão giả hướng về ba người một trường vỗ dưới Lúc này Oanh đột nhiên Trên bầu trời Xuất hiện vô số màu đỏ sợi tơ Mỗi một cây hồng tuyến Tựa như là một thanh sắc bén trường kiếm Đem ba người bao vây lại một cái tay trắng từ cảnh trong hư không ló ra nhẹ nhàng vỗ đem lão giả một trưởng này đập nát người nào lão giả gặp này sắc mặt đại biến vô địch chí tôn thái tử gia tám mươi chương bảy trăm chín mươi sáu nhật xuất đông phương duy ta bất bại đông châu đại lục đại tần thiên triều biên cảnh trầm tiểu lãng lịch thiên giáp cùng bạch thái nhìn đến hiện thân lão giả nguyên một đám trên mặt lộ ra bi thảm thần sắc Lãng tử cái này ngươi nhưng hại chết ta rồi bạch thái im lặng nhìn xem trầm tiểu lãng Trầm tiểu lãng cũng có chút im lặng Ai sẽ biết Đối phương đánh không lại lại đem lão kêu tới hơn nữa còn là kêu dài như vậy Thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ đó A trầm tiểu lãng chửi mới nói Không được Đã hắn vô người Chúng ta cũng hộp Ta cũng không tin Chờ ta đem bạch thuốc bọn họ gọi tới liền xem như lão già này cũng phải quỳ xuống hô da ra ra trầm tiểu lãng trong tay, một phen xuất hiện các loại đủ mọi màu sắc ngọc bài, những thứ này ngọc bài đều là đại tần cường giả lưu lại, chỉ cần bóp nát ngọc bài này, liền sẽ có một đạo cường giả phân thân, mà lại bản tôn cũng sẽ biết được, sẽ trực tiếp xé sách thư không chạy đến, Bạch Thái khẽ cắn môi, Bàn tay cũng là một phen. Đồng dạng xuất hiện các loại ngọc bài. Những thứ này ngọc bài. Tự nhiên là bọn họ bất hủ thiên tôn cường giả. Bạch Thái nhìn xem trầm tiểu lãng. Hỏi. Lãng tử. Chúng ta muốn bóp nát mấy cái ngươi có mấy cái ta có 20 cái. Trầm tiểu lãng nhìn xem bạch Thái trong tay phát sáng ngọc bài. Bình tĩnh nói. Không có việc gì. Ta có hơn mấy chục cách đâu muốn là một đạo phân thân đánh không lại, chúng ta liền toàn bộ bóp nát một bên nhìn Lịch Thiên Kiếp, nhìn xem trong tay bọn họ ngọc bài, trong mắt có chút hâm mộ, nhìn lại mình một chút, trong tay chỉ có một cái, còn là hắn đại ca cho hắn. Bạch Thái, chờ một lát, tựa hồ có chút không đúng tại Bạch Thái đang chuẩn bị muốn bóp nát ngọc bài thời điểm, Trầm Tiểu Lãng ngăn lại Bạch Thái, nói ra A, đây là có người đang giúp chúng ta." Lịch Thiên Kiếp nhìn đến tại chung quanh bọn hắn, lúc này đã bị màu đỏ sợi tơ bảo vệ, mà nguyên bản chính hướng về bọn họ trấn áp mà đến bàn tay, lại bị một cái trong hư không xuất hiện làm tay chặn. Tay thật trắng A Bạch Thái nhìn thấy cái này tay trắng, tán thưởng nói: "Ba trầm tiểu lãng trực tiếp một bàn tay đánh vào Bạch Thái trên đầu, nói ra đây là các ngươi bất hủ thiên tông người bạch thái lắc đầu. nói ra. không phải. thế nhưng là đại tần ta cũng chưa từng gặp qua sử dụng màu đỏ sợi tơ người a trầm tiểu lãng nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện tay trắng. lúc này, lão già kia sắc mặt đột nhiên biến đổi. ai thư không nổi lên một trận gợn sóng, một tiếng tiếng cười truyền đến, làm sao đánh tiểu nhân, tới lão tại ta đại tần biên cảnh. Dám đối với ta đại tần thái tử hạ sát thủ Lão già kia Lá gan của ngươi rất lớn A màu đỏ đầy trời màu đỏ Màu đỏ đại bào cơ hồ che khuất bầu trời Xuất hiện ở mấy người trước mắt Làm người này xuất hiện về sau Chính là hướng về trầm tiểu lãng Doanh doanh cúi đầu Giang hồ tử đệ Đông phương Gặp qua thái tử điện hạ Mà khi trầm tiểu lãng nhìn thấy nữ nhân này Thời điểm Trong đầu Đột nhiên xuất hiện tám chữ Nhật xuất đông phương Duy ta bất bại trầm tiểu lãng nói xong Sờ lên đầu của mình Tại trong đầu của mình Làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện mấy chữ này đầy trời màu đỏ sợi tơ Về tới tay của cô gái bên trong Nữ tử nhìn xem trầm tiểu lãng Chấn kinh một chút Lập tức nói ra Giang hồ tử đệ Sao dám như thế xưng hô? Điện hạ chớ có chiết sát thảo dân trầm tiểu lãng chính mình cũng không biết làm chính mình nhìn thấy tình cảnh này về sau. Vì cái gì trong đầu của mình sẽ xuất hiện cái này tám chữ. Sau đó. Trầm tiểu lãng hỏi. ngươi gọi Đông Phương đây cũng là ngươi họ ăn. Đông Phương nữ tử nhẹ gật đầu. Nói ra. Hoàn toàn chính xác. Đông Phương là thảo dân họ. Thảo dân Đông Phương là trầm tiểu lãng nhích nhích miệng. Nói ra. Đông Phương Lạc Ngươi có như thế thực lực Vì sao không tại triều bên trong nhận chức A vừa mới Đông Phương Lạc bày ra thực lực Rất rõ ràng đã đạt đến Đại La Kim tiên cảnh giới Mà chính mình lại chưa nghe nói qua nàng Trầm Tiểu Lãng lúc này mới hỏi Đông Phương Lạc cười khổ một tiếng Thái tử Điện Hạ có chỗ không biết Bây giờ ta Đại Tần ngày càng cường thịnh, Thảo dân thực lực thế này Còn không có đạt tới phía trên đạt thánh nghe được cấp độ Cho nên Chỉ có thể trong giang hồ du đắng Trầm tiểu lãng thu lại ngọc trong tay bài Nhìn thoáng qua lão giả kia Chỉ lão giả nói ra Lão giả này là vô vọng thiên tông người Vốn là ba người chúng ta không có tính toán cùng vô vọng thiên tông người đồng thủ Mà bọn họ vô vọng thiên tông để tử tại biết chúng ta là đại tần người về sau liền đối với chúng ta lên sát ý, ba người chúng ta cũng không có đánh giết bọn họ để tử, lại không nghĩ tới, bọn họ vậy mà hồ người qua tới giết chúng ta. Trầm Tiểu Lãng nhìn xem Đông Phương Lạc, nói ra, ngươi là người giang hồ, ta có lẽ không thể mệnh lệnh động tới ngươi, nhưng là, ta nghĩ, ngươi cũng không muốn qua giang hồ loại cuộc sống đó a, giang hồ tuy nhiên tự do, nhưng là Vậy cũng muốn nhìn đẳng cấp, tựa như là đông phương lạc loại này. Tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, đạt đến Đại La Kim tiên cảnh giới. Nhưng là, một khi bước vào Đại La Kim tiên cảnh, công pháp người bình thường đều là theo không kịp. Công pháp càng không lên. Cái kia liền có khả năng thực lực lùi lại trở về. Có lẽ có người vận khí tốt đạt được một số đại năng truyền thừa, thế nhưng là đây cũng chỉ là một số nhỏ người. Đại đa số người Vẫn là nghĩ đến gia nhập một số tông môn à Đến thu hoạch càng thêm đỉnh cấp công pháp Đại tần thiên triều bên trong hoàn toàn chính xác có tông môn tồn tại Thế nhưng là Tại tông môn muốn thu hoạch công pháp Vậy cũng không phải tùy tiện có thể có được Trừ cách đó ra còn có một loại biện pháp Cái kia chính là vào triều đình nhưng Đại tần thiên triều cách này mấy ngàn năm nay Địa vực bao la Cường giả xuất hiện lớp lớp. Trung Quy thất lạc một số cường giả. giết lão già này bản cung làm chủ. Ngươi có thể trực tiếp vào chiều đường trầm tiểu lãng nói ra. Đông Phương lạc nghe được trầm tiểu lãng trên mặt đại hỷ. Vốn cho là. Mình có thể cứu giúp. Tại trầm tiểu lãng trước mặt xoát một đợt tồn tại cảm giác là được rồi. Không nghĩ tới trầm tiểu lãng vậy mà trực tiếp mở miệng. Thảo dân lính mệnh trầm tiểu lãng nói ra. Có điều, đây là một chương nhập môn vé Sự tình phía sau Ta không làm chủ được Còn là muốn chờ phụ hoàng thẩm tra về sau Ngươi biết Đông phương lạc nhẹ gật đầu Hoàn toàn chính xác Nàng thực lực như vậy Nếu là không có thẩm tra Trực tiếp trọng dụng Vậy căn bản không có khả năng Nói câu lời khó nghe Đại tần thiên triều Còn thật không thiếu nàng cách này một cách đại la kim tiên đa tạ điện hạ đông phương lạc nói cảm tạ. Chỉ có giang hồ người mới biết người giang hồ khổ. Đối với đại tần thiên binh, đây chính là bọn họ chỗ hướng quá khứ. Dù sao, có chiến công có thể đổi lấy tất cả thần công thần thông lão già nhìn xem xuất hiện nữ tử áo đỏ. Sắc mặt có chút khó coi. Tuy nhiên hai người đều là đại la kim tiên. Mà cái này nữ tử áo đỏ thực lực mặc dù có chút chưa vững chắc. Nhưng là. Chính mình già a chính mình biết mình tình huống. Lão già gặp này liền manh động thoái ý. Nhưng. Đạt được trầm tiểu lãng hứa hẹn. Đông phương lạc sẽ để cho chính mình chiến công chạy sao không có gì ngoài nàng đầu ấp bị hư Lão già kia. Đã đồng thủ. Còn muốn trốn. Có phải hay không quá xem thường ta rồi đông phương lạc nở nụ cười xinh đẹp. Trung quanh trong hư không. Hồng tuyến tạo thành một cái lồng giam. Đem hai người. Bọn họ vây ở bên trong. Lão giả gặp này càng là giận dữ. Ngươi cũng không phải đại tần quan viên. Vấn đề này. Ngươi quản có hơi nhiều a lão giả không nghĩ ra. Tiểu hoa nhi này hai câu nói. Vậy mà những người này trực tiếp chuẩn bị giết chết hắn. Cái này đại tần đến cùng là chuyện gì xảy ra à không bình thường à nhật xuất đông phương. Duy ta bất bại đông phương nói ra. Không bằng. Ta về sau liền gọi đông phương bất bại nhật xuất đông phương. Duy ta bất bại. Duy ta đại tần. Bất bại vô địch chí tôn thái tử ra 81 chương 797 thái âm tinh quân đông phương. Bất bại trầm tiểu lãng nghe được đông phương lạc. Nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm thế nhưng là vô luận trầm tiểu lãng làm sao nhớ lại đều không thể nhớ lại chính mình vừa mới là chuyện gì xảy ra hồng tuyến tú hoa trầm sau đó chính mình liền nghĩ đến nhật xuất đông phương duy ta bất bại trầm tiểu lãng trong mắt mang theo mê hoặc chi sắc những ký ức này chính mình thế nhưng là chưa từng có đó a mà lại giả bộ như vậy bó hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thế nhưng là tại sao mình lại cảm thấy quen thuộc đâu thật sự là kỳ quái trầm tiểu lãng nói nhỏ một tiếng cái gì kỳ quái bạc thái cùng lịch thiên kiếp đồng thời nhìn về phía trầm tiểu lãng trầm tiểu lãng lắc đầu nói ra không có cái gì đúng rồi quên rất các ngươi nói chuyện ta mấu hậu nói ta hiện tại còn không là thái tử chân chính dù sao còn không có phụ hoàng tiến hành phong điển Mẫu hậu nói ta tương lai phong điển thời điểm có thể sẽ muốn đổi một cái tên phù hoàng ta lên cái tên này không đủ đại khí. Bạch Thái nhìn xem trầm tiểu lãng nói ra hoàn toàn chính xác rất không đại khí. lịch Thiên Giáp cười ha ha nói điện hạ phong điển kỳ thực cũng không trọng yếu a vì sao nương nương muốn làm như thế a trầm tiểu lãng nhún vai bất đắc dĩ nói. Nói là có cái gì truyền thừa Cần phụ hoàng cho ta phong điển về sau Ta mới có thể kế thừa Cũng không biết nàng nói có phải thật vậy hay không Bạch Thái Lịch Thiên Kiếp liền ngươi bây giờ cách này đãi ngộ Còn có truyền thừa không có tiếp nhận ông trời ơi Quả nhiên giữa người và người tín nhiệm là không tồn tại Lúc này thời điểm Bạch Thái yếu ớt nói một câu Kỳ thực Phụ thân ta cũng đã nói Thiên địa khép lại trước đó Ta cũng muốn kế thừa truyền thừa Răng rắc âm trầm tiểu lãng cùng bạch thái đồng thời nhìn về phía lịch thiên khiếp Hỏi Lão trải qua ngươi có nghe hay không đến thứ gì giống như nát lịch thiên khiếp nhìn xem hai người bọn họ ngây thơ ánh mắt Lại có một cô muốn giết chết bọn họ xúc động Một cách là đại tần thiên triều thái tử Ngươi nói cho ta biết ngươi còn có truyền thừa không có tiếp nhận Một cách là bất hủ thiên tông thiếu tông chủ Ngươi nói cho ta biết ngươi cũng có truyền thừa không có tiếp nhận Ông trời ơi Ta tâm nát Tốt xấu hắn lịch thiên hiếp cũng là chu tước thiên binh đứng đầu để để A vốn là mình đã là người khác hâm mộ Thế nhưng là Mình tại hai người bọn họ trước mặt Vậy mà không có nửa điểm lực lượng Ta thật vô cùng không muốn nhìn thấy các ngươi hai cách lịch thiên kiếp nghiêm túc nói. Đột nhiên. Quanh xa xa một tòa núi lớn ấm vang nổ tung ra. Cái kia thân thể của lão già. Lúc này lại bị đông phương bất bại như là để tuyến tượng gỗ đồng dạng khống chế. Tại thân thể của lão già bên trong. Mấy cây hồng tuyến xuyên thấu thân thể của lão già. Hồng tuyến cuối cùng. Rõ ràng là tú hoa châm. Chập chập cái này tú hoa châm không nghĩ tới cũng có thể trở thành lời khí giết người A lịch thiên ghiếp tán thán nói. Thiên địa rộng. Không thể tưởng tượng tốt. Đã kết thúc. Như vậy. Chúng ta liền trở về đi trầm tiểu lãng nói ra. Ông hư không đột nhiên nổi lên gần sóng chỉ thấy một đám người áo đen xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ai u tổ tông của ta ai, ngài làm sao chạy đến nơi đây. Một đạo lưu quang hướng về Trầm Tiểu Lãng chạy tới, rõ ràng là Ngụy Thích Trung. Trầm Tiểu Lãng nhìn thấy Ngụy Thích Trung. Cười ha hà nói. Đây không phải cùng lão trải qua. Bạch Thái bọn họ tới tìm bảo sao cả ngày ở tại Thiên Cung. Thật sự là Thái Lan nhàm chán. Ngụy Thích Trung nhìn thoáng qua Đông Phương bất bại. Nhìn nhìn lại Trầm Tiểu Lãng. Hỏi ai làm vô vọng thiên tông ngụy thích trung đi vào đông phương bất bại trước mặt nhúm nhíu mày ngươi là đông phương bất bại tự nhiên biết người kia là ai đông lâu chi chủ thánh thượng người bên cạnh ngụy thích trung đông phương bất bại gặp qua đại nhân ngụy thích trung nhìn một chút đông phương bất bại nhìn nhìn lại trầm tiểu lãng hỏi điện hạ vị này là người của ngài trầm tiểu lãng nhẹ gật đầu nói ra. Vấn đề này vẫn là muốn phiền phức ngài. Ngài vất vả một chút. Nếu là nàng không có có vấn đề gì. Trực tiếp để cho nàng vào chiều đường đi đại la kim tiên thực lực. Cũng không yếu. Ngụy thích trung nhẹ gật đầu tốt Đông Phương bất bại trong mắt lập tức lộ ra nét mừng. Thảo dân. Tạ điện hạ đã như vậy. Như vậy. Đông Phương. ngươi đem điện hạ bọn họ đưa về thiên cung đi. Các vô vọng thiên tông đều đồng thủ. Vậy liền không muốn tồn tại. Ngụy thích trung nói xong trực tiếp mang theo đông lâu người hướng về vô vọng thiên tông mà đi. Thiên đình thái âm tinh. Đế quân này một ngàn năm qua. Luôn luôn đến chỗ của ta. Chẳng lẽ lại. Đế quân đối với ta có ý tứ mặc lấy một thân áo đỏ thái âm tinh quân. Vũ Mỹ ngồi tại trầm thương sinh bên người. Cho Trầm Thương Sinh trong chén trà thêm một ly trà. Cười ha hả nói, Trầm Thương Sinh cũng không có khách khí, trực tiếp nâng chung trà lên cô đông cô đông uống. Hắn đi tới nơi này là bởi vì nước trà này đối với hắn thương thế bên trong cơ thể có chỗ tốt. Từ khi Trầm Thương Sinh kế thừa quân Lâm Thiên Hạ Chân Long Đồ để lục cảnh thuần túy lực lượng về sau, Trầm Thương Sinh phát hiện chính mình nguyên bản thân thể căn bản là không có cách lập tức hoàn toàn tiếp nhận lực lượng này tại trong cơ thể của mình vậy mà xuất hiện vết nứt mà thái âm tinh quân nước trà này lại là có thể tu bổ trong cơ thể mình vết nứt dễ chịu trầm thương sinh sau khi uống xong thể nội vết nứt dần dần khép lại xem ra đế quân năm đó cùng chuẩn đề trận chiến kia lưu lại không ít thương thế a thái âm tinh quân tự nhiên biết mình nước trà này chỗ tốt Nhìn xem trầm thương sinh Thản nhiên nói Đáng tiếc chỉ là có chút ít Trầm thương sinh nhún vai Thái âm tinh quân trực tiếp nở nụ cười Đế quân còn thật coi là Ta nước trà này Là bên đường rau cải trắng Muốn bao nhiêu Có bao nhiêu tinh quân Đã ngươi biết nhiều chuyện như vậy Không bằng cùng ta nói một chút Ta hiện tại nhưng là chuyện gì cũng không biết Trầm thương sinh nói ra. Thái âm tinh quân treo chọc treo chọc váy của mình. Đi vào trầm thương sinh đối diện. Lại vì trầm thương sinh thêm vào một chén nước. Ánh mắt thâm ý sâu sắc nhìn xem trầm thương sinh. Bình tĩnh nói. Muốn hỏi ta sự tình. Như vậy. Đông hoàng ngươi. Đi vào thiên đình lại là vì cái gì giết hảo thiên sao oanh trầm thương sinh hơi chấn động một chút. Nụ cười trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào Tinh quân đang nói cái gì vì sao ta có chút nghe không hiểu à, Thái âm tinh quân khanh khách một tiếng Nói ra Nơi này là thái âm tinh Nơi này nước trà Đối với chữa thương có hiệu quả Chỉ có hai loại sinh linh Một cách là thái âm tinh bên trong sinh linh Mà một cách khác Cũng là thái dương tinh bên trong sinh linh Đế quân ngươi khẳng định không phải ta thái âm tinh sinh linh Như vậy Chỉ có là thái dương tinh bên trong sinh linh Ngươi không phải nói Ngươi là khí vận bên trong đàn sinh sao ta nước trà này Đối với khí vận bên trong đàn sinh Nhưng chỉ là nước trà a đế quân Ngươi có chút không thành thật a Thái âm tinh quân xuất hiện tại trầm thương sinh bên tai Khô lấy nhiệt khí Nói ra trầm thương sinh khẽ đặt chén trà xuống ánh mắt cùng thái âm tinh quân đối mặt nói ra như vậy tinh quân cho là ta là đông hoa đế quân đâu vẫn là đông hoàng thái nhất đâu ha ha ha ha đột nhiên hai người nhìn nhau cười lớn một tiếng đế quân không bằng lại uống một chén thái âm tinh quân lần nữa cho trầm thương sinh thêm vào một ly trà lúc trước bắn xuống chín ngày hậu nghệ thế nhưng là luôn hồi chuyển thế lúc này càng là từ tây vương mẫu nơi nào trộm được tiên đan chỉ cần hắn ăn vào tiên đan cái kia hậu nghệ ký ức, chính là sẽ hoàn toàn khôi phục thái âm tinh quân nói ra trầm thương sinh đặt chén trà xuống đứng dậy rời đi hắn sẽ chết vô địch chí tôn thái tử ra tám mươi chương bảy trăm chín mươi tám bất tử dược thiên đình đông đế cung tiên đan trầm thương sinh nhớ lại thái âm tinh quân không nghĩ tới hậu nghệ lại còn có thể luôn hồi chuyển thế xem ra vẫn là lúc trước càn khôn đình tác dụng nếu không hậu nghệ cũng không quay lại thế trầm thương sinh lẩm bẩm xem ra đích thật là cần phải đi nhân gian đi một chuyến nếu là hậu nghệ khôi phục ký ức lại là một cái phiền toái ông trầm thương sinh một bước bước vào đảo hư không trung biến mất tại đông đế trong cung giao trì. đương đương. lúc trước cái kia phàm nhân hướng ngài xin thuốc, ngài tại sao phải cho hắn một khỏa bất tử dược a vật kia ăn về sau. phàm nhân chi khu liền có thể lập địa thành tiên đó a nữ tỳ mang theo nghi hoặc. rốt cuộc hỏi. tại giao trì bên cạnh ngồi đấy tây vương mẫu trông chừng giao trì bên trong liên hoa. nhẹ nhàng nói. chuyện cũ năm xưa. không đề cập tới cũng được. bất quá Cái này một khỏa bất tử dược đắt là nhân quả đoạn tuyệt. Lại không bất luận cái gì liên quan. Có thể hay không thành tiên. Vẫn là muốn xem bản thân hắn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tây vương mấu khóe miệng mang theo một vệt nổ cười. Một khỏa bất tử dược. Nhân quả đoạn tuyệt. Sau này. Lại không bất luận cái gì nhân quả dây dưa, Vưu tục nhân quả rốt cuộc gãy mất a đúng rồi lúc trước bản cung cấy dép tới những cái kia cây đào ngươi phân tốt loại hay chưa tây vương mấu quay đầu lại hỏi nữ tỳ nói nữ tỳ lập tức nói ra nương đương yên tâm đều đã phân tốt loại gieo bất quá nương đương những thứ này cây đào rất là thần kỳ có là ba ngàn năm nở hoa một lần ba ngàn năm kết quả có là sáu ngàn năm nở hoa một lần, sáu ngàn năm kết quả còn có cũng là chín ngàn năm nở hoa một lần, chín ngàn năm kết quả dạng này cây đào ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đây. Nữ tỳ tiếp tục nói, dựa theo nương nương phân phó trận hình, nữ tỳ đã đem ba ngàn sáu trăm gốc cây đào gieo xuống tới. Có điều, nương nương cây đào này có tác dụng gì, à, phải dùng thời gian lâu như vậy kết quả nữ tỳ tò mò hỏi tây vương mẫu thản nhiên nói những thứ này tây đào là bản cung từ trong hỗn độn mang ra bất quá bởi vì thực lực nguyên nhân cũng nhiều nhất mang ra cái này ba sáu trăm gốc ba loại cắt là một hai trăm gốc muốn là nói tây đào này hiệu quả a tây vương mẫu ôn nhu cười một tiếng nói ra cái này phía trước một hai trăm gốc ba năm nở hoa ba năm kết quả phạm nhân ăn đắc đạo thành tiên trong lúc này một ngàn hai trăm gốc đồng dạng là phạm nhân ăn có thể hà cử động phi thăng trường sinh bất lão mà cái này sau cùng một ngàn hai trăm gốc phạm nhân ăn có thể đồng thọ cùng trời đất nhật nguyệt cùng tuổi cái gì nữ tỳ nghe được tây vương mẫu lời này nhất thời khiếp sợ trong mắt mang theo thần sắc bất khả tư nghị. đây không phải nói Những thứ này quả đào, so cái kia bất tử thuốc còn muốn lợi hại hơn nữ tỳ hoàng sợ nói. Tây vương mấu thì là lắc đầu. Nói ra, đều có các tác dụng đi. Thậm chí, bất tử dược còn không có 9.000 năm bàn đào tác dụng tốt đâu. Bất quá. Bất tử dược lại là có thể tỉnh lại trí nhớ của kiếp trước. Cùng khôi phục kiếp trước tu vi. Đây là bàn đào không thể so sánh nổi. Có điều. Bản cung mới vừa nói tác dụng, là trong hỗn độn bàn đảo mà không phải chúng ta ở chỗ này gieo xuống. Đợi đến bọn họ kết quả, tác dụng khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Không có người tưởng tượng khủng bố như vậy. Tây Vương Mấu tiếp tục nói, phạm nhân thủy trung là phạm nhân chi khô. Há có thể bởi vì mấy khỏa quả đào, siêu Việt đông đảo tiên nhân đó là không có khả năng thân thể của bọn hắn thế nhưng là không chịu nổi bàn đào lực lượng trùng kích cho nên thứ này phàm nhân ăn không được ăn liền có thể trực tiếp tiến vào luân hồi mà không phải thành tiên nữ tỳ nghe được tây vương mẫu nghe được lời này bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế tây vương mẫu đem trong tay cá tài liệu toàn bộ còn tại giao trì nói ra chờ xem cái này thiên đình thật sự là quá mức nhàm chán Bình thường liền một chút thanh âm đều nghe không được Đợi đến chúng ta bàn đảo thành thục Làm một cách bàn đảo yến Phát triển một chút thiên đình Cái này tính mịt bầu không khí Thế nhưng là Đây đều là nương nương đó a sao có thể để bọn hắn không công ăn a nữ tì có chút đau lòng nói ra Muốn là phổ thông quả đảo còn chưa tính Thế nhưng là nghe đến mấy cái này quả đảo tác dụng về sau Nữ tì có chút đau lòng Ăn không khá khá, bản cung nhưng không có tính toán để bọn hắn không công ăn những thứ này bàn đào. Tây vương mấu lắc đầu, nói ra. Nhân gian. Một tòa sơn thôn, rất phổ thông sơn thôn. Cái này sơn thôn thôn dân, lấy săn bắn vì nghiệp. Bịt đột nhiên. Một cái không biết là cái gì. Ráng xuống. Vừa vặn rơi vào một vị ngắt lấy rau giải thôn phụ trước mặt thứ gì thôn phụ nghe được gì hưởng lập tức cảnh giác hiện tại là sáng sớm có không ít dã thú ẩm hiện hằng nga nhìn về phía trước chờ đợi rất lâu đều không có cái gì động tính lúc này mới cầm lấy một cái gậy gỗ từ từ hướng về phía trước đi đến a là một người a làm hằng nga nhìn thấy vừa mới giáng xuống bất minh vật thể về sau kinh ngạc một tiếng trầm thương sinh nỗ lực mở to mắt tại hạ tới thời điểm, trầm thương sinh tuyệt đối không ngờ rằng, trong cơ thể mình cái kia cố thuần túy lực lượng đột nhiên bạo phát, thần hải bên trong phù đồ tháp cũng không biết rút cái gì điên, tại điên cuồng chuyển động. cho nên, trầm thương sinh lúc này mới trực tiếp rơi xuống nhân gian, khu khu trầm thương sinh nỗ lực chuyển động thân thể của mình, dùng sức mở to mắt, lúc này mới nhìn đến, trước mặt mình, Lúc này đang đứng một vị phụ nhân Có thủy sao trầm thương sinh thanh âm khàn khàn hỏi Hằng Nga gặp này Khẽ cắn môi Nói ra Ngươi thủ thương Hiện tại giá thú còn chưa hề đi ra Nếu là đợi thêm một canh giờ Giá thú đều đi ra kiếm ăn Ngươi có khả năng sẽ bị giá thú ăn Ngươi bây giờ có thể động sao hằng Nga nhìn xem trầm thương sinh hỏi trầm thương sinh dùng sức bỗng nhúc nhích kết quả lần này đa tả ngươi trong núi trên đường nhỏ hằng nga cóng ngay tại cật lực cóng trầm thương sinh ngươi thật là nặng a lúc này khí trời còn có chút lạnh bất quá hằng nga trên đầu đã xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi trầm thương sinh ước chừng sau một canh giờ trầm thương sinh bọn họ rốt cuộc đi tới mục đích là một cái tiểu sơn thôn nơi này cũng là hằng nga nhà. nhà là từ thạch đầu đắp lên mà thành một cái tiểu viện tử trong sân có một cái giếng nước. cho ngươi. trầm thương sinh nằm ở trên giường. hiện tại duy nhất có thể động cũng là ánh mắt. trầm thương sinh nhìn xem trước mặt mình bát nước. hai mắt nhìn xem hằng nga. hằng nga. đúng rồi, ta quên đi. ngươi bây giờ còn không thể động hằng nga thở dài đem bát nước đưa đến trầm thương sinh bên miệng ừng ực ừng ực ừng ực trầm thương sinh liên tiếp uống ba chén lớn thủy sắc mặt mới biến đến tốt quay vòng lên làm sao trong nhà chỉ một mình ngươi trầm thương sinh nhìn chung quanh còn có nam tử quần áo không giống như là một cái chỗ ở hằng nga thu thập xong đồ vật bắt đầu nấu cơm nghe được trầm thương sinh vén trên chán sợi tóc nói ra Ta tướng công lên núi đi săn thú. Đoán chừng còn muốn mấy ngày mới có thể trở về. Đúng rồi. Ngươi là nơi nào người A chúc ta nơi này có rất ít ngoại nhân tới. Dù sao. Con đường núi này thật sự là quá khó đi. Hằng Nga hỏi. Ta cũng là một cái thợ săn. Bất quá. Đang đuổi tìm một đầu mãnh hổ thời điểm. Lạc đường. Sau đó liền không cẩn thận ngã ở trước mặt ngươi trầm thương sinh nói ra vậy ngươi thật là không may a vô địch chí tôn thái tử ra tám mươi chương bảy trăm chín mươi chín ta không nguyện ý thành tiên sơn thôn trầm thương sinh nằm ở trên giường nhìn xem bên ngoài bận rộn hằng nga hắn ở chỗ này đã nằm một ngày ma lại trầm thương sinh tựa hồ phát hiện cái này hằng nga tựa hồ căn bản không biết hậu nghệ đạt được bất tử dược sự tình cũng không biết cái này hậu nghệ luôn hồi về sau lại còn có thể có được bất tử dược trầm thương sinh suy tư vận khí thật không tệ a lúc này hằng nga bưng một chén rau dại canh đi tới trầm thương sinh bên giường nói ra buổi sáng hôm nay không có tìm được quá nhiều rau dại chỉ có những thứ này ngươi trước ăn ăn hết ta lại đi trên núi một chuyến trầm thương sinh nhìn thoáng qua trong chén rau dại canh Thanh tỉnh nước canh. Bên trong nổi lơ lửng vài miếng rau dại lá cây. Căn bản không có bất kỳ chất béo. Hằng Nga nhìn thoáng qua trầm thương sinh. Ngượng ngùng nói. Ta nhìn ngươi cũng không giống là nhà nghèo khổ. Hẳn không có ăn rồi vật như vậy à hằng Nga không ngốc. Trầm thương sinh nói chính hắn là bởi vì đuổi theo mảnh hổ mới rơi xuống vách núi. Thế nhưng là. Đây chỉ là thời gian một ngày. Chầm thương sinh khí sắc đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp Mà lại Chầm thương sinh cho cảm giác của nàng Cùng với những cái khác thở săn là hoàn toàn không giống Không có cái kia phần nguyên thủy cảm giác Chầm thương sinh đối với hằng Nga cười cười Nói ra Trước kia thứ này đối với ta mà nói đều là vi vọng xa vời Chúng ta khi đó Đều là trực tiếp đem Thảo giúp lên tới làm nấu cơm đến ăn Càng một số thời khắc, thậm chí ngay cả Thảo đều không kịp ăn, trầm thương sinh mang theo nhớ lại nói ra. Khi đó, hắn vẫn là thái tử thời điểm, mang binh đánh dạo, dạng gì khổ chưa từng ăn qua một ngọn núi rau dại, bị bọn họ ăn vào diệt tuyệt, nửa tòa núi, bị bọn họ ăn vào biến thành bạch sơn, ngươi. Hằng Nga không nghĩ tới Trầm Thương Sinh sẽ nói như vậy, đem một cái thìa đặt ở trong chén bưng cho Trầm Thương Sinh. Trầm Thương Sinh nỗ lực ngồi xuống thời gian một ngày, hiện tại Trầm Thương Sinh đã có thể ngồi dậy. Ăn trong chén rau giải canh. Trầm Thương Sinh hỏi. Tướng công của ngươi cái gì thời điểm trở về à âm âm Trầm Thương Sinh mấy ngụm liền đem trong chén rau giải canh uống xong. Sau đó đem bát đưa cho hằng Nga. Mỗi lần ra ngoài đại khái đều là chừng 7 ngày, 2 ngày không sai biệt lắm liền có thể trở về. Thằng Nga tiếp nhận bát. Mang trên mặt nụ cười. Nói ra. Yên tâm đi. Chờ tướng công sau khi trở về. Chúng ta liền có thịt để ăn ăn. Lần trước tướng công bởi vì khí trời nguyên nhân. Không có đụng tới con mồi. Cho nên hiện tại chúng ta chỉ có thể ăn rau giải canh. Tướng công của ngươi đối ngươi rất tốt sao Trầm Thương Sinh hỏi. Nghe được Trầm Thương Sinh. Hằng Nga ngay tại thu dọn đồ đạc động tác bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt rơi vào Trầm Thương Sinh trên thân. Nói ra. Tại sao muốn hỏi như vậy Trầm Thương Sinh lúc này lắc đầu. Không có việc gì. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Cái hộp kia bên trong chứa là cái gì ta nhìn hộp giống như rất xanh quý một dạng. Chầm thương sinh chỉ cách đó không xa trong hộp tủ hộp, hỏi. Hằng Nga nhìn thoáng qua cái hộp kia. Nói ra, đó là tướng công lần trước trở về mang tới. Nói là trong núi nhặt được. Đợi đến đánh tới con mồi về sau. liền mang theo nó đến trên chợ cùng nhau bán. Cũng tốt phù cấp gia dụng. Thật sao trầm thương sinh trong mắt mang theo không hiểu ý cười, không nói thêm lời. Lại là một ngày đi qua, trầm thương sinh đã không sai biệt lắm khôi phục trong sân bốn phía rục dị Nhân gian hôm nay, hẳn là 14 tháng 8 đi trầm thương sinh nhìn xem dần dần tối tăm bầu trời. Lẩm bẩm, hậu nghệ muốn khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Như vậy, ngày mai hẳn là hắn cơ hội cuối cùng. Tại 15 ngày thời điểm, ánh trăng tiếp cận nhất luôn hồi thời điểm. Xem ra. Hậu nghề căn bản cũng không có nói cho hằng Nga bất tử dược tình huống tại trầm thương sinh nghĩ đến thời điểm. Hằng Nga mang theo rổ trở về. Nhìn thấy trầm thương sinh xuống giường. Trên mặt nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thân thể ngươi song chưa trầm thương sinh nhận lấy hằng Nga rổ. Nhẹ gật đầu. Tốt lắm rồi. Nhờ có ngươi mấy ngày nay chăm sóc hằng Nga liền vội vàng lắc đầu. Vẫn là thân thể của ngươi tốt duyên cớ muốn không phải trong nhà của ta, không có đồ ăn, ngươi có thể tốt càng nhanh. trong sân chỉ có thạch đầu làm thành ghế. trầm thương sinh cùng hằng nga ngồi tại thạch trên ghế. hằng nga hỏi trầm đại ca, ngươi lần trước hỏi ta, ta tướng công sự tình trầm thương sinh nhẹ gật đầu. hằng nga trầm mặt thật lâu, nói ra ta cũng không biết. từ một tháng trước bắt đầu tướng công hắn tựa như là biến thành người khác một dạng mỗi ngày đều tại nói một số kỳ quái lời nói cái gì vu tộc a cái gì luôn hồi a mỗi ngày đều là rất kỳ quái Mà lại cũng không tiện tốt săn bắn lần trước hắn sau khi trở về không biết xảy ra chuyện gì nói hắn nhanh phải đi về cũng không biết hắn muốn về đi đâu trầm thương sinh an tính nghe hằng nga mà nói Dựa theo hẳn Nga mà nói tới nói Cái này hậu nghệ hẳn là trong lúc vô tình thức tình một chút trí nhớ của kiếp trước Về phần có muốn hay không bắt đầu hắn là ai Trầm thương sinh không xác định Nhưng là Rất nhanh Đợi đến hậu nghệ trở về Trầm thương sinh liền có thể xác định Về phần cái kia bất tử thuốc cái đồ chơi này tuy nhiên có thể làm cho người lập địa thành tiên Nhưng là đối với trầm thương sinh tới nói Cũng không có ít lời gì. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện sao chầm thương sinh nói ra. Hằng Nga nhẹ gật đầu chầm đại ca hỏi đi. Nếu như ngươi có cơ hội có thể thành tiên, ngươi nguyện ý không chầm thương sinh hỏi. Thành tiên hằng Nga nghi hoặc nhìn chầm thương sinh. Chầm thương sinh nói ra. Cũng là những cái kia ở tại trên trời người. Bọn họ có được vô hạn sinh mệnh. Bọn họ không cần vì mỗi ngày đồ ăn lo lắng thậm chí bọn họ cũng sẽ không chết đây chính là tiên nếu để cho ngươi thành tiên ngươi nguyện ý không hằng nga cúi đầu xuống như vậy ta tướng công đâu hắn cũng có thể thành tiên sao trầm thương sinh chầm rãi lắc đầu nói ra chỉ có một mình ngươi thành tiên hằng nga ngẩng đầu chăm chú nhìn trầm thương sinh vậy ta liền không nguyện ý muốn là đem ta tướng công một người lưu lại hắn sẽ rất cô đơn Mà lại, tướng công cũng sẽ không may vá y phục. Cũng không biết làm cơm. Ta muốn là rời đi. Tướng công hắn sẽ rất thương tâm. Ta không nguyện ý thành tiên. trầm thương sinh cười nhạt cười. Dù sao cái kia bất tử thuốc cũng không có tác dụng gì. Xem ra, hiện tại cái kia bất tử thuốc. Ngược lại là có chút chỗ dùng. Ta trở về. Lúc này bên ngoài vào một tên trắng hán người này có cung tiến trong tay lại không có bất kỳ cái gì con mồi. tướng công, ngươi trở về. hằng nga nghe được thanh âm, lập tức kinh hỉ đứng lên, vội vàng hướng về tráng hán kia chạy tới. tướng công, ngươi không có đụng tới con mồi sao? hằng nga nhìn thấy tráng hán trong tay thứ gì cũng không có, nghi ngờ hỏi. tráng hán nói ra, trong núi chạy mấy ngày đều không có nhìn thấy một cái con mồi, vận khí không tốt. Tráng hán đem sau lưng cung tiến để xuống. Lúc này mới nhìn đến trầm thương sinh. Hỏi. Hắn là ai tựa hồ không phải chúc ta thôn người A trầm thương sinh đứng lên. Nói ra. Ta gọi trầm thương sinh. Là bên ngoài tới. Bởi vì rơi xuống vách núi. Cho nên mới ở chỗ này dưỡng thương. Tráng hán nhìn trầm thương sinh liếc một chút. Không nhìn hắn nữa. Mà chính là vội vàng chạy đến trong phòng. Hằng Nga, ta lần trước cái hộp kia, ngươi không hề động qua A không có A một mực tại nơi nào để đó đây. Hằng Nga nói ra, chầm thương sinh đi vào hằng Nga trước mặt, nói ra ta mới vừa cùng ngươi nói, ngươi nghĩ một hồi đi. Ta đi tối mai ta lại đến. Hằng Nga nhìn xem rời đi chầm thương sinh, có chút không hiểu những lời kia. Còn phải nghĩ sao vô địch trí tôn thái tử ra 81 chương 800 nàng có thể thành tiên. Chấm nói một ngày này. 15 tháng 8 truyền ngôn nói. Tại một ngày này. Là ánh trăng tiếp cận nhất luôn hồi thời điểm. Sơn thôn, sân nhỏ. Hậu nghệ có chút vội vàng sao đồng ngồi ở trong sân chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất. Ta nhất định muốn trường sinh bất tử ta muốn làm tiên hậu nghệ nhìn thoáng qua trong phòng bận rộn hằng Nga. Trong mắt mang theo một tia phiền chán. Vải thô áo gai. Không phải nấu rau dại canh. Cũng là bốc hơi rau dại. Đây hết thầy. Hắn chán ghét. Vốn là. Hậu nghệ còn không có loại này ý nghĩ. Thế nhưng là đây hết thầy. Tại cái kia một ngày. Toàn bộ thay đổi. Chính mình nghĩ tới chính mình là ai. vu tục. Hậu nghệ thế nhưng là. Nhớ tới chỉ có toái phiến. Ký ức cũng không nhiều Nhưng là Chỉ có những ký ức này đối với hắn mà nói Đã đủ rồi Bởi vì hắn biết mình là ai Hắn là hậu nghệ Không phải này sơn thôn bên trong săn bắn mà sống hậu nghệ Càng không phải là cả ngày đối với cái này Vải thô áo gai hằng Nga hậu nghệ Hắn đã đỉnh trước phi phàm Hắn đã đỉnh trước vì tiên vu tộc lực lượng Tại giấc mộng của hắn bên trong hiện hiện loại lực lượng kia, liền xem như tầm thường tiên nhân cũng không phải là đối thủ của hắn. Trường sinh, vô thượng lực lượng, nhường hậu nghệ trầm mê. Ngay sau đó, hắn ngộ nhập tiên cảnh chi địa, gặp được Tây Vương Mẫu, cầu được một cái bất tử dược. Vốn là Tây Vương Mẫu là cho hắn hai khỏa bất tử dược, thế nhưng là hậu nghệ chỉ cần một khỏa. Hậu nghệ cho rằng Nếu là mình cầm hai khỏa. Tại tiên nhân trong mắt. Chính mình chẳng phải là thành lòng tham không đáy chi nhân nhưng hắn quên đi. Hắn kiếp này. Cũng không phải là một người mà sống. Trong nhà còn có một vị thây tử. Mặt khác một khỏa bất tử dược. Là Tây Vương mẫu cho hằng Nga. Nhưng là hậu nghệ cử tuyệt. Ta cũng không muốn lại tiên nhân trước mặt rơi một cái lòng tham không đáy tên tuổi. Mà lại. ngươi vốn phàm nhân. Làm sao có thể xứng cùng ta cộng đồng thành tiên hậu nghệ trên mặt. Lộ ra vẻ khinh thường. Làm trăng lên giữa trời, hậu nghệ trên mặt lộ ra hưng phấn. Rốt cuộc thời gian muốn tới sao hậu nghệ trong tay, là trang lấy bất tử dược hộp. Ở phía sau nghệ chuẩn bị muốn mở hộp ra. Lấy ra bất tử dược thời điểm. Hằng Nga đi tới hậu nghệ bên người. Nhẹ nhàng nói. Tướng công. Sắc trời đã rất muộn. Ngày mai còn muốn ra ngoài săn bắn đâu Sớm nghỉ ngơi một chút đi Hậu nghệ nghe được hàng Nga Càng thêm bực bội Săn bắn, săn bắn Mỗi ngày liền biết săn bắn Loại ngày này ta thật sự là chịu đủ Nhìn xem hộp Hậu nghệ trực tiếp hất ra hàng Nga Đối xử lạnh nhạt Nhìn xem hàng Nga băng lãnh nói Ngươi nếu là muốn săn bắn Ngươi đi một mình ta hôm nay liền muốn thành tiên Loại ngày này Ta chịu đủ ta là hậu nghệ, vu tục hậu nghệ, mà không phải cùng ngươi trải qua dạng này sơn giá thôn phu sinh hoạt hậu nghệ. Hậu nghệ lúc này toàn thân trên dưới, tản ra băng lãnh. Hằng Nga bị hậu nghệ như thế hất lên, trực tiếp ngã trên mặt đất phía trên. Hằng Nga nhìn xem biến hóa to lớn hậu nghệ, trong mắt mang theo chấn kinh chi sắc. Tướng công hậu nghệ hừ lạnh một tiếng, hiện tại bắt đầu. Ta liền không còn là tướng công của ngươi. Hậu nghệ đối xử lạnh nhạt nhìn xem hằng Nga. Nói ra. Mà lại. Ngươi một cái thôn quê thôn phụ. Cũng dám xứng xưng hô ta là tướng công hằng Nga nhìn xem trong khoảnh khắc biến đến xa là hậu nghệ. Hậu nghệ mà nói cùng ánh mắt. Tựa như là hàn băng đồng dạng. Hung hăng đâm vào hằng Nga tim. Tướng công ngươi thế nào hằng Nga từ dưới đất bò dậy lôi kéo hậu nghệ chân gấp giọng mà hỏi cút ngay ai biết hậu nghệ trực tiếp một chân đem hằng nga đạp ra ngoài phúc hằng nga bị hậu nghệ đạp một chân nguyên bản cũng có chút thân thể suy nhược trực tiếp một ngụm máu lớn phun ra nhìn xem liền làm người buồn nôn hậu nghệ nhìn thấy hằng nga yếu đuối dáng vẻ càng thêm phiền chán tướng công hằng nga nhìn đau đau nhìn xem hậu nghệ hậu nghệ thì là trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác Không lại nhìn nhiều hàng nga liếc một chút. Nắm thật chặt trong tay hộp. Ha ha. Canh giờ lập tức sắp đến. Canh giờ vừa đến. Ta liền muốn thành tiên ha ha làm ánh trăng lần nữa di động một chút về sau. Hậu nghệ trên mặt bởi vì kích động mà mặt đỏ lên. Canh giờ đến ở phía sau nghệ muốn mở hộp ra. Lấy ra bất tử dược thời điểm. Bỗng nhiên. Trên bầu trời. Không chuẩn xác mà nói là tại cái kia trên mặt trăng có hai bóng người trong trước mắt rơi vào viện tử trên không trầm đại ca hằng nga nhìn đến giữa bầu trời kia rơi xuống người lập tức kinh ngạc nói tại trầm thương sinh bên người thì là thái âm tinh quân ha ha dạng này người bản tỏa còn là lần đầu tiên nhìn thấy thật là thêm kiến thức thái âm tinh quân một thân hồng bào trên mặt che mạng che mặt nhìn xem hậu nghệ vừa cười vừa nói Trầm Thương Sinh nhìn thấy Hằng Nga bộ dáng, một chút quang mang từ đầu ngón tay của hắn tán phát ra, tiến vào Hằng Nga thể nội, nhất thời, nguyên bản hư nhược Hằng Nga biến đến tinh thần tỏa sáng bắt đầu. "Trầm đại ca, ngươi là tiên nhân sao vô luận là Trầm Thương Sinh xuất hiện phương thức, vẫn là Trầm Thương Sinh đối với mình cái kia nhất chỉ, cái này đã siêu việt Hằng Nga nhận biết, chỉ có tiên nhân" Xem như thế đi trầm thương sinh thản nhiên nói Ánh mắt sau cùng nhìn về phía hậu nghệ Nói ra hôm nay hai người các ngươi có một người thành tiên Bất tử dược đã tây vương mẫu đã ban thưởng như vậy Nhất định phải có một người chống đỡ lên danh ngạch Trầm thương sinh nói ra Ta ta bất tử dược là của ta là ta cầu tới Hậu nghệ sơ bất tử dược hộp vội vàng hưng phấn hô Trầm thương sinh không có đi quản hậu nghệ Mà là tiếp tục nói ra Tây vương mẫu nói qua Lúc trước nàng chuẩn bị cho ngươi hai khỏa bất tử dược Có thể nhường hai người thành tiên Ngươi vì sao chỉ cần một khỏa hậu nghệ theo lý thường hẳn là nói Ta vốn là có tiên duyên Tự nhiên có thể đạt được bất tử dược Ta dùng một khỏa chính là đã đầy đủ Vì sao muốn hai khỏa như vậy Thây tử của ngươi đâu trầm thương sinh hỏi hậu nghệ ghét bỏ nhìn thoáng qua hằng nga khinh thường nói thôn quê thôn phụ cũng đáng được thành tiên hằng nga nghe được trầm thương sinh được nghe lại chính mình tướng công khí huyết công tâm một ngụm máu lớn lần nữa phun ra tướng công ngươi hằng nga không hiểu vì cái gì vì cái gì a hậu nghệ đi vào hằng nga trước mặt lạnh lùng nói ra hằng nga ngươi xem một chút ngươi Nguyên bản là thôn quê thôn phụ Bây giờ Ngươi từng phụng dưỡng qua tiên nhân Tương lai Cũng có thể lại tìm một người tốt Phúc Hằng Nga nhìn xem hậu nghệ Lại không nghĩ tới chính mình tướng công Lại có thể nói lời như vậy Hậu nghệ Vội vàng chạy đến trầm thương sinh cùng thái âm tinh quân trước mặt Mang trên mặt nụ cười Nói ra Hai vị tiên nhân Có phải là hay không tới đón ta thành tiên chấm đích thật là tới đón người thành tiên Bất quá Ngươi cũng đã biết Tại ngươi trước Thầy tử của ngươi Hằng Nga vốn là có thể thành tiên Bởi vì ngươi Cho nên nàng không nguyện ý thành tiên trầm thương sinh bình tĩnh nói Hậu nghệ nghe nói như thế Nhưng mày Hướng về sau nhìn thoáng qua hằng Nga Nói ra Tiên nhân Lời này của ngươi là nói cười sao ta vốn là tiên nhân chuyển thế Mà nàng bất quá là một cái cái gì cũng đều không hiểu đến thôn phụ Nàng cũng có thể thành tiên trầm thương sinh nặng nề gật đầu Đúng Nàng có thể thành tiên Chấm nói Chấm muốn để nàng thành tiên Như vậy Nàng chính là tiên chấm không cho ngươi thành tiên Như vậy Coi như ngươi có bất tử dược Ngươi cũng không thành tiên được Trầm Thương Sinh ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng, nhìn xem hậu nghệ, nói ra. Lời này của ngươi là có ý gì hậu nghệ vội vàng che trong tay mình bất tử dược, nhìn xem Trầm Thương Sinh. Vô địch trí tôn thái tử ra 81 chương trăm linh một thường Nga bôn nguyệt hậu nghệ bưng bít lấy ngực mình bất tử dược. Cảnh giác nhìn xem Trầm Thương Sinh. Trầm Thương Sinh tiến lên một bước, đi vào hậu nghệ trước mặt, nhìn xuống hậu nghệ. Thản nhiên nói, chấm nếu không để ngươi thành tiên, liền xem như ngươi có bất tử dược, ngươi cũng không thành tiên được. Hiểu nghe vậy, hậu nghệ vội vàng lui lại, không thể nào ta có bất tử dược, là Tây Vương mấu ban cho ta bất tử dược. Ngươi là ai ngươi bằng trở ngại gì ta, ta thành tiên hậu nghệ giống xong, vội vàng mở hộp ra, lấy ra bất tử dược, chuẩn bị trực tiếp ăn. Thế nhưng là, ở phía sau nghệ sắp ăn hết thời điểm, lại phát hiện, tay của mình, không, không chỉ là tay của mình, chính mình cả người, đều không thể nhúc nhích. Chấm nói, ngươi liền xem như có bất tử dược, cũng không thành tiên được trầm thương sinh đi vào hậu nghệ trước mặt, từ sau nghệ trong tay, đem bất tử dược cầm tới không đó là của ta bất tử dược trầm thương sinh nhẹ nhàng vung lên hậu nghệ thân thể trực tiếp bay ra ngoài hậu nghệ nằm dạp trên mặt đất hướng về trầm thương sinh lớn tiếng hô van ngươi đem bất tử dược cho ta cầu ngươi cho ta bất tử dược ta muốn thành tiên hậu nghệ đánh chạm đất mặt càng không ngừng gào thét trầm thương sinh không có đi quản hậu nghệ mà chính là đi tới hằng nga trước mặt không có chờ hằng nga nói chuyện trầm thương sinh trực tiếp đem bất tử dược để vào hàng nga trong miệng tinh quân ngươi thái âm tinh đều không có người lần này ta thế nhưng là cho ngươi tìm một người a trầm thương sinh cười đối thái âm tinh quân nói ra thái âm tinh quân kéo vui kéo sợi tóc thản nhiên nói dù sao ta thái âm tinh lâu dài tịch mịt lạnh lẽo có cái tác bồi người cũng không tệ vì mình tướng công, chính mình cũng không nguyện ý thành tiên, người cũng không tệ. Thái âm tinh quân nhìn thoáng qua hằng nga, nói ra. tại hằng nga ăn bất tử dược trong nháy mắt, hằng nga chỉ cảm thấy mình thể nổi xuất hiện một loại mạc xanh kỳ diệu lực lượng. mà lại, loại này lực lượng, đang không ngừng cải thiện lấy thân thể của nàng. sau một hồi lâu, hằng nga phát hiện, thân thể của mình đã không nhận tầm kiểm soát của mình. Mà chính là chậm rãi rời đi mặt đất Hướng về trên bầu trời phi lên Cái này Hằng Nga chỗ nào gặp được tình huống như vậy Á sắc mặt đột nhiên đại biến Trầm thương Sinh nhìn xem hằng Nga Nói ra Hằng Nga Ngươi bây giờ là bởi vì vừa mới ăn vào bất tử dược Bất tử dược lực lượng đang chậm rãi tiêu hóa lấy Nhân gian tự nhiên là không cách nào hoàn toàn tiêu hóa bất tử dược lực lượng Đã thái âm tinh quân đã đáp ứng. Ngươi sẽ tới thái âm tinh phía trên. Triệt để tiêu hóa cố lực lượng này. Đợi đến ngươi hoàn toàn tiêu hóa về sau. Cố lực lượng này mới là chính ngươi. Hằng Nga gặp này. Nhìn thoáng qua còn tại mặt đất nằm sấp hậu nghệ. Cuối cùng là thở dài một tiếng. Không có nhiều lời. Bung lòng thân thể. trầm thương sinh lần nữa đi tới hậu nghệ trước mặt. Ôm đồm lấy hậu nghệ xé sách tư không biến mất không thấy gì nữa. thái âm tinh quân gặp này. không nói thêm gì. nguyên bản trầm thương sinh vì chính là hậu nghệ. ánh mắt rơi vào hằng nga trên thân. nói ra. đã ngươi muốn phi thăng thái âm tinh. bất quá. nhân gian tên liền không dùng lại. liền xem như là giải quyết xong trần thế đi về sau. ngươi thì kêu hằng nga đi thái âm tinh quân nói ra. Hằng Nga đa tả hằng Nga đối với thái âm tinh quân nói ra Bản tỏa Thái âm tinh quân hằng Nga Buông lòng thân thể Tuân theo lực lượng chi nguyên Bản tỏa tại thái âm tinh Chờ ngươi nói xong thái âm tinh quân hóa thành một đảo màu đỏ cầu vồng Hướng về viên kia tròn trên mặt trăng mà đi Hằng Nga nhìn phía dưới vắng vẻ viện tử Thở dài một tiếng Không nghĩ nhiều nữa mà chính là theo chính mình thể lực lượng dẫn sắt chầm rãi lên không trong hư không. A Hậu Nghệ kêu lên một tiếng sợ hãi, trong mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn xem Trầm Thương Sinh. Rõ ràng là chính mình bất tử dược a, rõ ràng thành tiên nên chính mình a vì cái gì vì cái gì ngươi không phục lắm, Trầm Thương Sinh cười nhạo một tiếng. Hậu Nghệ hận hận nói ra, cái kia vốn chính là ta bất tử dược ngươi có tư cách gì cho người khác tư cách trầm thương sinh nhìn xem hậu nghệ thản nhiên nói ngươi cảm thấy ta có tư cách sao hậu nghệ chấm lại không nghĩ tới lúc trước càn khôn đỉnh còn có thể đưa ngươi đưa vào luân hồi lần này không có càn khôn đỉnh ngươi chỉ sợ không cách nào lại lần luân hồi trầm thương sinh đạm mạc nói hậu nghệ nghe được trầm thương sinh nghe được lời này mang trên mặt vẻ nghi hoặc, lại liên tưởng đến giấc mơ của chính mình, nhìn xem Trầm Thương Sinh, kiếp trước của ta, cùng ngươi có thù còn không ngu ngốc, cho nên ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ Trầm Thương Sinh nói ra, cho nên ngươi có thể chết. Hậu Nghệ vội vàng nói, thế nhưng là, đây chẳng qua là kiếp trước của ta, à, ta đời này cùng ngươi lại không có cừu oán còn có đây này Trầm Thương Sinh nhìn xem Hậu Nghệ, nói ra, nói xong rồi hậu nghệ nói lần nữa, các ngươi tiên nhân lòng dạ, có phải hay không đều nhỏ như vậy kiếp trước cầu oán, cũng phải đuổi đến kiếp này trầm thương sinh lắc đầu. tốt, quá phí lời. nói xong trầm thương sinh một bàn tay hoạt tại hậu nghệ trên thân, oanh hậu nghệ thần hồn trực tiếp bị trầm thương sinh rút ra, mà ở phía sau nghệ thần hồn sau khi đi ra. Hậu nghệ nhìn xem trầm thương sinh. Trong lúc nhất thời. Kiếp trước kiếp này ký ức, Hậu nghệ toàn bộ nghĩ tới. Là ngươi hậu nghệ thần hồn. Nhìn trọng trọc vào trầm thương sinh. Ta nói. Trách không được ngươi không cho ta thành tiên ta một khi thành tiên. Thân phận của ngươi chỉ sợ cũng không che giấu được đi hậu nghệ nghe răng trợn mắt nói. Đông. Hậu nghệ thần hồn vẫn chưa nói xong. Một cố lực lượng khổng lồ. Từ sau nghệ thần hồn bên trong truyền tới. Lời của ngươi nhiều lắm. Hậu nghệ thần hồn bên trong. Hai cánh tay xuất hiện. Rõ ràng là trầm thương sinh hai tay. Đem hậu nghệ thần hồn. Trực tiếp xé thành hai nửa. Ông trầm thương sinh thể nổi. Rất lâu không có thôn phệ qua thần hồn quân lâm thiên hạ chân long đồ bỗng nhiên vận chuyển. Đem hậu nghệ thần hồn. Đều thôn phệ Hóa thành chân long đồ cần có năng lượng cứ như vậy, ngươi mới tính là chân chính biến mất a trầm thương sinh không tại nhiều lưu trực tiếp về tới thiên đình. thái âm tính. nguyệt cung. ngươi muốn là lời nhàm chán. cái này con thỏ cho ngươi đi trầm thương sinh đột nhiên xuất hiện tại hằng nga trước mặt. đem trong tay con thỏ. đưa cho hằng nga. đế quân hằng nga nhìn thấy trầm thương sinh kinh hỉ một tiếng về phần trầm thương sinh thân phận tại hằng nga sau khi thành tiên tự nhiên là biết rồi thiên đình đế quân đông hoa đế quân tinh quân lại bế quan trầm thương sinh không khách khí trực tiếp ngồi xuống trên mặt bàn đã có thiêu trà ngon thủy hằng nga vuốt ve trong ngực thỏ trắng vừa cười vừa nói tinh quân nói nguyệt cung hiện tại có ta liền không có nàng chuyện gì cho nên liền bế quan đi trầm thương sinh cười khẽ một tiếng Cách này thái âm tinh quân cảm tình là tìm một cách thay thế nàng người A hằng Nga liền vội vàng lắc đầu. Tinh quân cho ta không ít công pháp thần thông. Mà lại, tinh quân nói, thái âm tinh trăm ngàn năm ngoại trừ đế quân một người bên ngoài. Căn bản không có ngoại nhân đến. Cho nên, trông giữ không trông giữ đều không có vấn đề gì. Chầm thương sinh uống nước trà trong thân thể 12 đầu long mạch từ từ dung hợp những cái kia thuần túy chi lực Nếu là không quen Ngươi có thể đi chấm đế cung đi một chút Tương lai có một đoạn thời gian Chấm cũng muốn bế quan Nếu là có những người khác khi dễ ngươi Trực tiếp đem thái âm tinh quân rời ra ngoài Thái âm tinh quân danh hào thế nhưng là so chấm còn dễ dùng Hằng Nga không màng danh lời cười một tiếng đế quân bế quan cần bao lâu thời gian trầm thương sinh nhìn một chút phía ngoài quế hoa thụ nói ra quế hoa rơi thời điểm hẳn là không sai biệt lắm liền xuất quan a